Bách Lý Băng cho rằng trên tay nàng đau, cho nên an ủi nàng, bản vương sẽ vì ngươi làm chủ. Hắn nói xong, liền lại nhìn phía hoa sơ tuyết, nói đi, vì sao muốn đòn hiểm vũ nhi. Nàng đối bản vương phi bất kính, dĩ hạ phạm thượng có tính không, một người tiểu thiếp thế nhưng xuyên đại y phục màu đỏ, này có tính không bất kính, Nho nhỏ thiếp thị ở ra địa phương, mất đúng mực có tính không, tại vương phủ bên trong tùy vận dụng quyền lợi, càng trở đại pháo có tính không. Hoa sơ tuyết liên tiếp nói ra hoa sơ vũ mấy hạng sai lầm, hùng hổ nhìn bách lý băng, giờ phút này nàng liền như một cái ghen tị nữ nhân, hùng hổ do người. Bách lý băng theo của nàng nói chuyện, sát mặt càng lúc càng khó nhìn, lúc trước hắn còn cho rằng này nữ nhân tuy rằng xấu, còn tính dịu ngoan, nhưng hiện tại xem ra kia căn bản là của nàng nguy trang, nàng chẳng những người bộ dạng xấu, còn lòng dạ eo hẹp, như vậy nữ nhân thế nhưng là hắn bách lý băng vừa phi. Bách Lý băng càng nghĩ càng cảm thấy ngăn trở lòng. Nay một lúc tới nay, hắn sợ được ý đã cho hắn không có tinh lực đi phán đoán Hoa Sơ Tuyết thay đổi thất thường. Hiện tại hắn đối Hoa Sơ Tuyết chỉ cảm thấy chán ghét, cho nên một chút dễ gần sắc không cho nàng. Đồng thời cũng bởi vì Hoa Sơ Tuyết nói hết sức nhiều chuyện là hắn cố kỵ, cho nên có phần thẹn quá hóa giận. Hoa Sơ Tuyết, đừng quên, bản vương còn không có vào của ngươi phòng, cho nên ngươi còn không coi như phụ tốc vương tránh chủ tử. Này câu nói nhất xuất, hoa sơ tuyết không nói chuyện, gian phòng trong, hoa sơ vũ trong lòng cuối cùng thoải mái một ít, chỉ muốn nhìn thấy hoa sơ tuyết kinh ngạc, nàng liền cao hứng, nàng cho rằng hoa sơ tuyết trong lòng vườn, lại không biết hoa sơ tuyết từ đầu liền không coi là quan trọng. Vương gia như thế nói, thiếp không lời nào để nói, thiếp mặc cho vương gia xử trí, bất quá thiếp còn muốn mời vương gia nghĩ lại, trước mắt thất quốc sứ thần tất cả phản thành, nếu là phủ túc vương chuyện chuyển ra đi. Đối vương gia tất nhiên có ảnh hưởng. Người Bạch Lý Băng nâng con mắt trừng hoa sơ tuyết, này nữ nhân là uy hiếp hắn sao? Bất quá trong phút chốc, liền có chủ ý, tuy nói này nữ nhân tại uy hiếp hắn, bất quả nói được cũng không phải không có đạo lý, trước mắt thất quốc sứ thần tất cả phản thành bên trong, nếu là phủ túc vương chuyển ra cái gì không tốt chuyện tới, phủ hoàng tất nhiên không tha cho hắn, cho nên vẫn khiêm nhường xử lý cái này chuyện làm tốt. Tới người, Bách Lý Băng hướng ra phía ngoài kêu lên, bán hạ linh hai cái tỷ nữ đi tới, ba người trong mắt đều có vui sướng khi người gặp họa, các nàng đều là gần thân hầu hạ Bách Lý Băng, cho nên đâu một cái không muốn bỏ trên chủ tử giường. Giờ phút này nghe đến vương gia gọi đến, suy đoán chủ tử nhất định là muốn xử phạt vương phi, cho nên trong lòng tự nhiên cao hứng. Bách Lý Băng lạnh lẽo rét buốt mệnh lệnh, đưa vương phi hồi tây khóa viện đoán tuyết cát, kể từ hôm nay không có bản vương mệnh lệnh không cho phép nàng ra vương phủ một bước chân. Gian phòng trong, hoa sơ vũ sướng sốt, bán hạ cùng phía sau hai cái tỷ nữ cũng sướng sốt, này mấy nữ nhân muốn cho rằng vương gia nhất định sẽ trọng phạt vương phi, tất nhiên vương gia không thích này nữ nhân, nhưng không nghĩ tới bây giờ vương gia cũng chỉ là đem nàng cho câm túc. Bán hạ cùng phía sau hai cái tỷ nữ không dám nói chuyện, cung kính lên tiếng, vâng, chủ tử. Hoa sơ vũ không theo, kêu lên, vương gia. Bạch lý bang dậy, từ giờ mở ôn quát. Tốt, này chuyện dừng ở đây, người an tâm dưỡng thương đi. Về sau cũng biết điểm quy củ. Trước mắt của hắn chủ yếu tinh lực vẫn để ở vân quốc cùng hạ quốc thái tử trên người, nhiều đỏ dạ gặp lại bọn hắn. Về phần Hoa sơ tuyết, chờ đến thất quốc sứ thần đi, hắn tất nhiên thêm không được nàng. Hoa sơ tuyết cùng bán hạ đám người đi ra gian phòng, Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tỵ gặp chủ tử không có một chút chuyện, cuối cùng yên tâm. Một người đi đường hồi Tây Khóa Viện mà đi. nhan các bên trong, Bách Lý Băng cũng vội vàng rời đi. Hắn còn có trọng yếu chuyện muốn làm vậy. Nữ nhân tại trong lòng hắn, căn bản tính không được cái gì. Chẳng qua là một ít lợi thế thôi. Lúc trước hoa sơ tuyết là, hiện tại hoa sơ vũ cũng là. Hắn như thế nào cũng quên không được. Vân quốc Thái Tử cùng hạ quốc Thái Tử bọn người trên thân quần sáng. Như thế chói mắt, như thế loa mắt. Nếu như tự mình thành lan quốc Thái Tử, đó là dưới một người trên và người ánh sáng bắn ra bốn phía. đến lúc đó trong thiên hạ mỹ nhân lại hơn ngàn vào đâu. trong phòng Hoa sơ vũ khí khóc Bảo Liên ở trong phòng một bên hầu hạ nàng một bên khuyên. ngoài cửa có bên người tiểu nha hoàn vào tới bẩm báo có người cầu kiến. rất nhanh Hoa sơ vũ không giận chỉnh lý dung nhan chiêu đái tới người. Loan Tuyết cắt trong Hoa sơ Tuyết nhàn nhã tự đắc ngồi ở trên giường nệm đọc sách Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tỵ ở một bên hầu hạ. Nghị đến viện, cửa trước có người thủ, không nhịn được tới khí. Chủ tử, vương gia mệnh người thủ tây khóa viện, không cho chúng ta ra đi, chẳng lẽ ngươi thực muốn bị vây ở chỗ này. Hoa sơ tuyết rảnh rang nâng mặt, ánh mặt trời sán lạn cười lên, chúng ta nếu là nghĩ ra đi, một cái nho nhỏ noan tuyết các khó khăn được chúng ta sao. Hồng loan cùng thanh loan hai người nghĩ nghĩ cũng là, các nàng nếu là nghĩ ra đi, bên ngoài thủ người, căn bản liền sẽ không phát giác. Bất quá nghị đến vương gia làm, vẫn rất ngăn trở lòng. Nô tỳ chính là cảm thấy vương gia thị phi không phân, dù nói thế nào, là chắc phi tới đây khiêu khích chủ tử, chủ tử giao hấn một người tiểu thiếp cũng là cần phải, bằng cái gì đem chủ tử đóng chặt tới a Ngươi đừng lo lắng, ta nghĩ dùng không được hai ngày, hắn liền sẽ cho người tới đây thả ta. Chủ tử này nói là cái gì ý tứ? Hồng Loan có phần không hiểu, hoa sơ tuyết dứt khoát thu hồi thư với tay cho nhị tỷ phụ cận, đợi lát nữa ngươi ra đi, giúp ta làm kiện sự. Sau đó nhỏ giọng dán Hồng Loan lỗ thai nói thầm lên, rất nhanh, Hồng Loan mặt trên lỗ ra ra ý cười, rất là giải hận, liên tục gật đầu, tốt, nô tỷ này liền đi xử lý. Nàng nói xong liền phân phó Thanh Loan, ngươi hảo tốt chăm sóc chủ tử, ta lặng lẽ ra ngoài một chuyến. Tốt, Thanh Loan gật đầu, Hồng Loan lặng lẽ đi ra ngoài, tự đi xử lý hoa sơ tuyết giao đại sự tình. Kỳ thật hoa sơ tuyết chính là cho Hồng Loan xuất phủ đi, nhiều tìm một ít người ta nở ra y lời đồn, liền nói Bách Lý Băng sủng thiếp diệt hề, chắc phi hoa sơ vũ dị hạ phạm thượng, làm ra đủ loại đại nghịch bất đạo sự tình tới, vương phi xử trí hoa sơ vũ, vương gia chẳng những không chủ trì công đạo, thế nhưng còn đem vương phi cho đuổi đi. Trước mắt kinh trong vốn là náo nhiệt, nàng liền lại tới dậy hoa trên gấm một hồi, cũng muốn nhìn xem Bách Lý Băng căng đến ở nghiêm không được. Sành đương trên. Hoa sơ tuyết cười lên, mặt trên sa mỏng đã lấy đi, tuy rằng họa một cái đại đại vành mắt đen, nhưng kia con con trăng non giường như mắt như một con yêu mềm mại tiểu hồ ly, thập phân trọc người chịu mến. Thanh Loan thấy tim phát lại, như vậy kiều diễm vô song chủ tử, kia bách lý băng thế nhưng sai tay mà qua, cũng chỉ quay hắn phúc mỏng mắt mỏng, xem ra mệnh trùng chú định hắn thành không được châu đáo. Thanh Loan, ngươi ra đi thủ đi, tự ta cái nhìn một lát thư. Tốt, chủ tử. Thanh loan lui ra đi, sảnh đường trên, hoa sơ tuyết tiếp tục đọc sách, đồng nhiên nghĩ đến tinh hồn giới trong đợi tiểu cửu, tên gia hỏa này gần đây tất nhiên là khó chịu hư hỏng, tay nhấn một cái tinh hồn giới, nhẫn rượu ra nhất đạo quan hoa, một cái tám chín tuổi dễ thương tiểu hài tử xuất hiện, hắn vừa hiền thân, liền như con chó con dường như, khoan khoái thẳng đến hoa sơ tuyết bên cạnh, sau đó ôm của nàng cánh tay trách ra trách, làm nũng tới, tỉ tỉ, tỉ tỉ, ta nhớ ngươi. Hoa sơ tuyết đánh giá hắn một mắt, phát hiện hắn một chút chuyện không có. Lần trước ở trong cung gặp được Nguyên Trạm, thiếu chút thương đến hắn. Nguyên Trạm tỏa hôn tác, nhưng có thể khóa lại quỷ hồn. Nếu là một bộ ở tiểu cửu, hắn liền sẽ hồn phi phách tán, rốt cuộc không thể siêu sinh. Như vậy dễ thương tên. Hoa sơ tuyết thực không muốn cho người thương tổn hắn, cho nên nhịn không được cách ngôn nhắc lại. Tiểu cửu, tỷ tỷ đưa ngươi vào Linh Tước Đài đi. Linh Tước Đài là nhất an toàn địa phương. Năm nay tháng bảy mười lăm đã qua, muốn đưa tiểu cửu đi trước luân hồi nói, chỉ có tiếp theo cái tháng bảy mười lăm, bất quá hắn đợi tại linh tức đài liền sẽ không có chuyện, bởi vì âm con ngươi dạy núi trong, bất kỳ người không được tới gần, lúc trước tổ sư ra xây linh tức đài thời điểm, liền có công văn tại thân, âm con ngươi dạy núi tất cả thổ địa, đều thuộc về linh tức đài tự mình địa phương, không quan bất kỳ một quốc gia chuyện, tất cả người. Không liên quan không cho phép tới gần Âm Đồng Sơn, Âm Đồng Sơn trên có linh tức này, bởi vì âm linh rất nhiều, cho nên tất cả dãy núi đều là âm khi âm u, quỷ dị khó lường, hơn nữa hàng năm tháng dài xương ngủ nhẹ liễu, bên ngoài còn bị tiểu đồng tà bày ra đủ loại trận pháp, ai cũng đừng nghĩ xông đi lên. Sầy đường bên trong, tiểu Cửu vừa nghe Hoa Sơ tuyên nói, khuôn mặt nhỏ nhắn liền ảm đạm, cắn dậy non mịn miệng nhỏ, đen nhánh đại trong mắt liền giọt trên mắt lệ nhi. Tội nghiệp giống như cái không nương hải tử. Tỷ tỷ, ngươi không cần ta. Tiểu cửu không muốn bị nhốt tại linh tước đài tròn. Tiểu cửu chỉ nghĩ cùng tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi đừng đuổi ta đi tốt sao? Tiểu cửu biết tự mình rất vô dụng, một chút đều không giúp được tỷ tỷ. Nhưng tiểu cửu liền nghĩ đi theo tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa mềm mại bất lực nói. Hoa sơ tuyết nhìn thập phân lòng đau. Hơn nửa năm tới chung sống, nàng đã sớm đem tiểu cửu làm thành tự mình đệ đệ. Hắn là cái đáng thương hải tử. Vì làm thê thiết đấu, rõ ràng vứt bỏ tánh mạng, hắn như vậy tiểu, nếu là nhốt vào linh tức đài trong liền muốn bơ vơ không nơi nương tựa qua một năm, chờ đến tiếp theo năm tháng 75, tiến vào luân hồi nói, thời gian dài như vậy, nhất định sẽ rất cô độc Nhưng cho hắn đi theo tự mình, nàng thực sợ hai hắn sẽ hồn phi phách tán. Tiểu cửu tỷ tỷ không phải không muốn giữ lại ngươi, ngươi biết trước mắt này phản thành bên trong, rất nhiều lợi hại người. Nếu là ngươi rơi xuống trong tay bọn họ, rất có khả năng liền sẽ hồn phi phách tán, lần trước đó là ví dụ. Lần trước nếu để cho nguyên trạm tỏa hồn tác khoác lên, hắn đã sớm hồn phi phách tán. Tỷ tỷ, không có chuyện gì, ta sẽ cẩn thận, ngươi yên tâm đi, ta biết tỷ tỷ là lòng đau tiểu cửu, tiểu cửu nhất thích nhất tỷ tỷ. Tiểu cửu gặp hoa sơ tuyết mềm lòng, liền lại kề đến hoa sơ tuyết bên cạnh, gắng sức hấp hoa sơ tuyết trên người hương thơm, sau đó dụng lực nhắm mắt lại. Tỷ tỷ trên người mùi hảo hảo nghe a có nương thân hương vị, cho nên hắn mới không muốn đi luân hồi nói. Hắn liền nghị thủ tỷ tỷ. Từ nhỏ đến lớn hắn đều không có nương thân. Nghe nói sinh của hắn nương thân rất sớm liền chết, cho nên hắn bị đại phu nhân ôm qua đi nuôi. Nhưng là cái kia lão bà chẳng hề là thật lòng thích của hắn, nàng chỉ là phân phó hạ nhân chăm sóc hắn. Kia chút hạ nhân có lúc đợi trước mặt đối hắn còn không tệ, sau lưng luôn luôn ném hắn ở một bên, cứ thế vui đùa cho nên cuối cùng hắn mới sẽ bị người đẩy dưới chết đuối. Hoa sơ tuyết than thở, bất đắc dĩ mở miệng, thực hết cách với ngươi, ngươi cẩn thận chút, đợi tỷ tỷ rời khỏi phủ túc vương sau, liền cho ngươi tìm một cái từ trường tương hợp thân thể, đến lúc đó ngươi liền không cần trốn tránh tại tinh hồn dưới trong. Cảm ơn tỷ tỷ, đến lúc đó nếu là ai dám bắt nạt tỷ tỷ, ta không tha cho hắn. Nho nhỏ nhân nhi, mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn trên, tràn đầy trong mắt càng là trốn ánh ánh ánh sáng lạnh, tuyệt đối không tựa nói giả. hắn tuy rằng tại tinh hồn giới trong, nhưng lại biết này phủ túc vương trong có người luôn luôn bắt nạt tỷ tỷ. nếu là hắn lại thấy ánh mặt trời, tất nhiên sẽ không buông tha kia chút thương tổn tỷ tỷ người. vẫn chúng ta tiểu cửu lòng đau tỷ tỷ, tới tỷ tỷ hôn một chút. hoa sơ tuyết treo chọc dậy nào đó trẻ con, tiểu cửu gò má lập tức trách một chút đỏ, càng phát dễ thương, như đỏ đau đào, đào hoa dường như. Bất quá lại ngoan ngoãn đem khuôn mặt đưa qua, hắn là mong còn không được cho tỷ tỷ hôn đấy. Một lớn một nhỏ hai người ở trong phòng khách làm ở Mỹ lên, ngoài cửa thanh loan thủ, thỉnh thoảng lắc đầu, này tiểu tử lại làm nũng, nhất đáng hận là các nàng nhìn không đến của hắn bộ dáng, nghe chủ tử miêu tả qua, này tiểu ra hỏa trưởng cái khuynh quốc khuynh thành bạo, nếu là lớn lên, tuyệt đối là hỏa thủy, đáng tiếc chết sớm. Buổi chiều, Hồng Loan trở về. Rất nhiều lời đồn đã trong kinh thành chậm rãi truyền ra, nàng phân phó mấy danh thủ giới, tiếp tục ở trong thành rộng bố trí lời đồn, tin tưởng ngày mai như vậy lời đồn, liền sẽ truyền khắp tất cả kinh thành. Hoa sơ tuyết vừa nghe, cười được mặt mày như hoa. Ta cũng muốn nhìn xem bách lý băng ra sao đối mặt này tất cả, hắn không phải quan ta sao? Có bản sự luôn quan, đừng cho ta ra, hắn nếu quan ta, nói chưa chắc vẫn thành đại sự nguyên liệu, nếu như hắn thả ta. Đã định trước hắn là thành không được châu báo người. Hồng Loan cùng Thanh Loan đối với chủ tử đã nói chuyện không ngừng một từ. Chủ tử tuy rằng võ công không phải cao cấp, nhưng là tâm trí tuyệt đối là nhất đẳng một. Điểm này các nàng trước giờ không có hoài nghi qua. Linh tước đài bên trong, tất cả người đều là một hối, bởi vì mọi người là lấy huyết tế đài. Linh tước đài quan hệ mọi người tồn vong. Nếu là linh tước đài bị hủy, các nàng tất cả người đều đừng nghĩ sống. Lan Quốc Hoàng Cung Hoàng đế ở Thụy Long cung, đen nuốt sáng trưng, trên thủ vị trí ngồi lan quốc hoàng đế. Giờ phút này kia uy nghiêm mặt trên bao phủ âm ngao, ánh mắt giết lạnh, đôi môi nết, một câu nói đều không có nói, có mắt người dễ dàng liền có thể nhìn ra hoàng đế tâm tình thập phân không tốt. Hoàng đế bên cạnh ngồi ung ôm đẹp đẽ quý giá hoàng hậu, hoàng hậu tuy rằng năm qua 40, bất quá như trước tao nhã động lòng người, mặt trên bố trí nhu hòa ánh sáng, cùng hoàng đế rét lạnh vừa lúc tương phản. Hoàng thượng Ngươi đừng rất tức giận bực bội, sự tình có lẽ không phải tung tin vịt như thế, đợi túc vương tiến cung cẩn thận hỏi một chút đó là, ngươi ngàn vạn đừng dò hắn. Hoàng hậu nói, liền như một cái từ ái trưởng bối, hoàn toàn không có nửa điểm ác ý, tự hồ sợ huệ đế đối túc vương Bách Lý băng tức giận giống như. Huệ đế Bách Lý chăn sắc mặt tốt một ít, trong mắt hắn dung một ít đu tình, dôi tay nắm hoàng hậu vũ lăng của tay, ôn hòa mở miệng, cái này nhiều năm mệt ngươi luôn cùng ở bên cạnh chớm. Thân thiếp cùng hoàng thượng là cần phải vậy. Vũ Lăng Quân nhẹ nhàng dựa vào Huệ Đế ngược trước, điện bên trong tràn đầy ấm áp, một người ảnh cũng không có. Lan Quốc mỗi người biết Huệ Đế sủng hạnh Lan Quý Phi, lại có rất ít người biết, Huệ Đế trong lòng, Vũ Lăng Quân muốn so Lan Quý Phi trọng yếu được nhiều, bởi vì Vũ Lăng Quân chẳng những xuất thân cao quý, Vũ gia càng là trăm năm kiến thụ thế gia, Vũ Lăng Quân từ nhỏ liền bị làm thành hoàng sao dạy dỗ, mỗi tiếng nói mỗi cử động, đều tao nhã động lòng người. Hơn nữa Vũ Lăng Quân so giống người bình thường muốn thông minh được nhiều, dù cho Huệ Đế sùng hạnh hậu cung trong nữ nhân, nàng cũng không. Trên cái không náo, ngược lại là nơi trốn nhắc nhở hoàng thượng, phải bảo trọng long thể, cảnh này khiến vốn là thích Vũ Lăng Quân Huệ Đế, càng là yêu thích kính trọng nàng, vì bảo hộ Vũ Lăng Quân, cho nên Huệ Đế ở trước mặt người ngoài rất ít biểu hiện đối Vũ Lăng Quân sùng ái, tương phản lại thường thường thưởng tứ Lan Quý Phi, hắn là lấy này loại phương thức bảo hộ Vũ Lăng Quân còn có hoàng thất thái tử Bách Lý Đảm. Đại điện bên trong, Huệ đế ôm Vũ Lăng Quân, lửa giận cuối cùng hạ thấp. Điện ngoại, có thái giám vào tới bẩm báo, bẩm hoàng thượng, túc vương ra đến. Huệ đế vừa nghe đến Bách Lý băng tới, sắc mặt không tự giác lại nặng mấy phần, bất quá cũng không có phát tác ra, hắn buông ra Vũ Lăng Quân, săn sóc phân phó, ngươi vào trong tức một hồi, chấm tới xử lý cái này chuyện. Hắn không hy vọng Vũ Lăng Quân liên lụy đến bất kỳ chính sự trong, dước lấy người khác oán hận. Vũ Lăng Quân gật đầu, dậy sau lại dặn do một tiếng huệ đế, Hoàng thượng, ngàn vạn đừng tức giận bực bội, nóng giận hại đến thân thể, ngươi phải bảo trọng tốt tự mình long thể. chớ biết, Vũ Lăng Quân xuống bậc thang, hướng hậu diện nội điện đi đến, rẽ ngọt thời điểm, của nàng khỏe môi vẽ ra một nét thoáng hiện đạm đạm như coi như không cười, trong mắt tràn đầy thâm thúy. Đối với Lan Hinh cùng Bách Lý Băng này hai người, Vũ Lăng Quân không phải không hận, này mẫu tử hai người nghĩ đoạt nàng nhi tử ngôi vị hoàng đế, nàng sao có thể không hận? Bất quá thông minh như nàng, là tuyệt đối không sẽ có tỏ vẻ, nàng chỉ cần chặt chẽ bắt lấy hoàng thượng lòng, liền bảo vệ cho nhi tử tất cả. Cái này năm, nàng luôn làm thật sự tốt. Hoàng đế sủng hạnh khác nữ nhân, nàng không phải không tức giận bực bội, không phẫn nộ, nhưng là thân là nhất quốc chi mẫu, từ nhỏ liền biết Nàng sợ gã nam nhân, sẽ có rất nhiều nữ nhân, cho nên nàng chưa hề đem tự mình cả trái tim giao cho bách lý chăn, nếu không nàng sợ tự mình sẽ chịu không nổi. Cái này năm, của nàng rất nhiều yêu, đều cho tự mình nhi tử bách lý đàm, đàm nhi cũng cho nàng vui mừng. Nàng tin tưởng, lấy đàm nhi năng lực, nhất định có thể đấu bại bách lý băng, vinh viễn bảo vệ tự mình địa vị. Đại điện bên trong, vũ lăng quân sau khi rời đi, huệ đế trầm giọng mệnh lệnh thái giám. Lập tức chuyển túc vương vào tới. Thái giám rời khỏi đi, điện cửa trước, rất nhanh đi vào cùng nhau vĩ nạn thành tú rất thân ảnh, dơ tay nhấc chân tự có hoàng gia tôn quý khí, tờ giờ mờ đi vào đại điện, cung kính hành lễ, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Bách lý chân tuy rằng lúc trước lửa giận ngút trời, bất quá thấy như thế xuất sắc nhi tử, trong lòng khí bao nhiêu ít một ít, bất quá nghĩ đến lúc trước bẩm báo vào tới tin tức, vẫn có chút tức giận. Bách lý băng. Ngươi đường đường một cái túc vương ra, ngay cả tự mình hậu viện sự tình đều xử lý không tốt, ngươi thật là cho chấm thất vọng. Huệ đế phát tác lên, bách Lý băng vẻ mặt kỳ lạ, nói thật ra, hắn bởi vì vội mượn sức vân quốc Thái tử cùng hạ quốc Thái tử, cho nên cũng không có nghe đến phố phường lời đồn đại, nhưng là kinh đô trong phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ có người tại đệ trong chốc lát, chuyển tin tức tiến vào cung tới. Từ điểm này nhưng nhìn ra, Huệ đế chẳng hề là vô năng hạ người, hắn tự có tự mình một bộ mạng lưới tình báo, kia chút một phần của của hắn tâm phúc thủ hạ, tạo thành một cái tình báo xích, mỗi gặp có cái gì tin tức, đều sẽ tại đệ trong chốc lát chuyển vào trong cung đi. Bách Lý băng trên một điểm này, muốn sai một ít, lại có lẽ hắn có điều kỵ phủi, nếu là hắn tư xây tổ chức tình báo, này loại chuyện chuyển vào huệ đế lô thai trong, hắn là ăn không hết còn mang về. Cho nên của hắn tin tức nguồn gốc không có huệ đế tới được nhanh. Nhi thần không biết phụ hoàng ngủ ý chuyện gì. Bách Lý Bang tuy rằng không biết, nhưng nhìn phụ hoàng như thế tức giận bực bội, lòng một chút chìm xuống, nghĩ đến hoa sơ tuyết ngày hôm nay tức giận đánh hoa sơ vũ sự tình. Hắn mệnh người coi chừng hoa sơ tuyết. Chẳng lẽ là có cái gì lời đồn đái chuyển ra đi, cho nên phụ hoàng mới sẽ như thế tức giận bực bội. Kinh đô các nơi đều tung tin vịt ngươi túc vương sủng thiếp diệt thế. Ngươi thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả, tốt, thật là rất tốt, ngươi này vương gia làm được cũng thật tiêu giao tự tại. Bách Lý chân là thực có phần thất vọng, trong mắt quảng lên lạnh ý, đối với Bách Lý băng, hắn vẫn rất thương yêu, tuy rằng không có thái tử Bách Lý đảm như vậy coi trọng, nhưng cũng là hắn khác nhi nữ trong nhất coi trọng một cái, cho tới nay, hắn làm những chuyện, tuy rằng không thể nói rõ cho người thập phân vừa lòng, nhưng còn có thể, nhưng ngày hôm nay này chuyện, cho hắn thập phân không vui. Hắn không phải tức giận bực bội hắn xử lý không tốt hậu viện trong sự tình, còn lại là tức giận bực. Bội, tất cả kinh đô đều chuyến khắp, hắn thế nhưng còn tự hào không hiểu rõ, loại này xử sự, sự thủ đoạn, lại sao có thể đảm đương trọng trách. Đại điện bên trong, Bách Lý Băng vừa nghe phụ hoàng nói, sắc mặt lập tức thay đổi, rất nhanh mở miệng, nhi thần đáng chết, nhi thần phụng phụ hoàng ý chỉ, hôm nay luôn cùng vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử cho nên cũng không có lưu ý trong kinh thành sự tình, mời phụ hoàng trách phạt. Bách Lý Trân nghe đến Bách Lý Băng nói trọn cao mày rậm, sắc mặt xinh đẹp một ít, bởi vì Bách Lý Băng là vì chiêu đãi vân quốc cùng hạ quốc thái tử, này chuyện so với lời đồn này loại chuyện, muốn lặp lại được nhiều, nghĩ như thế, hoàng đế sắc mặt xinh đẹp nhiều. Băng Nhi, thân là Lan Quốc Túc Vương, phụ hoàng luôn rất coi trọng người, trước mắt thất quốc sứ thần tất cả tại phản thành bên trong. Ngươi vạn không thể cho người coi thường chúng ta lan quốc, người dẫu sao cũng là lan quốc vương gia, như thế nào có thể cho phép này loại chuyện phát sinh đâu. Sùng thiếp diệt thê, này loại chuyện mặc kệ tại địa phương nào, đều là làm cho không người nào có thể khoan dung. Không nói người khác, liền nói huệ đế tự mình, tuy rằng sùng yêu lan quý phi, nhưng là từ tới không có ngạo mạn qua hoàng hậu, tất nhiên là tự mình vợ cả, nếu là thật sự không thể chịu đựng được, cũng nên nghĩ cái phương pháp lặng lẽ tiến hành. Huệ Đế nghĩ, liền lại mở miệng, làm cái gì chuyện muốn động động đầu góc. Phu hoàng giáo huấn được là, Nhi thần ghi nhớ tại lòng. Tuất, trở về đi, chân cũng mệt mỏi. Huệ Đế đứng lên, ngáp một cái, hắn mỗi ngày xử lý như vậy nhiều việc chính trị, còn muốn quan tâm Nhi nữ nhóm chuyện riêng, quả thật có chút lực bất tòng tâm, nghĩ liền lại dặn dò bách Lý Bang một câu, về sau làm chuyện đừng cho phụ hoàng quan tâm. Nhi thần nhớ kỹ, Bạch Lý Bang dậy, sau đó cung kính mở miệng nhi thần cáo lui bách lý băng ra thủy long cung đại điện sắc mặt lập tức lạnh chìm đến đáy tối om om có thể so với đen nhánh bầu trời đêm sắc bén mà thị huyết dốc tức giận hử hồi phủ hắn không nghĩ đến thậm chí có người truyền ra như vậy vào hắn bất lợi lời đồn đến tột cùng là cái gì người truyền ra đi hoa sơ tuyết sao tự mình phải người coi chừng nàng nàng lại là ra sao truyền ra đi nếu như không phải nàng Lại là ai cùng tự mình làm đối đâu Bách Lý băng một đường xuất cung Hồi phủ túc vương Sau đó triệu bán hạ đám người tới đây hỏi thăm Hôm nay vương phi phải trăng ra vương phủ Bán hạ đã sớm nhìn ra vương ra sắc mặt âm ngao khó nhìn Lúc này lại nghe ra hỏi han, Cho rằng vương ra hoài nghi các nàng không có nghiêm túc tận trung cương vị công tác Lập tức kinh hãi Phịch một tiếng quý xuống hoảng sợ mở miệng Hồi ra nói Bán hạ nửa bước cũng không có rời khỏi Ngoan tuyết các chồng, chẳng những là vương phi, chính là hạ nhân cũng không có ra qua. Bách Lý băng sắc mặt càng phát tâm ngao, lúc trước hắn hoài nghi hoa sơ tuyết làm ra chuyện, hiện tại tỉnh táo lại, nghĩ nghĩ rồi lại cảm thấy không thể, hoa sơ tuyết như thế một cái xấu xí không thể nữ tử, lại ra sao có bản sự làm ra này loại chuyện vậy, tự mình cũng là gấp gáp, thế nhưng sẽ hoài nghi đến trên đầu nàng, nàng nếu là thật sự có năng lực, cũng sẽ không luôn đợi tại ngoan tuyết các chồng. Một năm thời gian một chút động tĩnh đều không có Nhưng nếu như không phải hoa sơ tuyết Chuyển ra đi tin tức Như vậy lại là ai chuyển ra đi Trước mắt ai nhất hy vọng hắn sẽ ra chuyện Bách Lý băng phân tích Trong mắt Âu quang trước sáng Hàn khí bốn phía Hai đấm nắm chặt Tầng tầng lớp lớp một đập bên người cái bản Tức giận, ghê tởm Của hắn ý niệm rơi xuống thái tử Bách Lý đàm trên người Rất hiển nhiên thái tử Bách Lý đàm Tại phủ túc vương trong xếp vào nhân thủ Liền giống như hắn tại phủ thái tử xếp vào tự mình nhân thủ giống như, lúc trước hắn truyền hoa sơ tuyết tới đây, sau đó mệnh người trông coi nàng là sơ ý, thế nhưng cho người khác có cơ hội có thể lợi dụng. Bách lý đàm, ngươi đừng cho rằng như vậy là được lấy đánh cắp ta, giữa chúng ta chiến tranh mới vừa vặn bắt đầu vậy, heo chết về tay ai, còn chưa thể biết được đâu. Bách lý băng khỏe môi hơi câu, ý cười triển khai, cũng thị huyết mà trí mệnh. Bán hạ đám người nhịn không được ớn lạnh một cái, cẩn thận cầu xin lên, ra, chúng ta luôn tận tâm tận lực thủ tại noan tuyết các bên ngoài. Ừ, không các ngươi chuyện, lên đi. Bách Lý Băng nhìn phía bán hạ đám người, phân phó các nàng dậy, bán hạ đợi ba cái tỷ nữ nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi dậy, lúc này ba người đã là một thân mồ hôi lạnh. Ngoại nhân trước mặt Bách Lý Băng ôn tồn lễ độ, sự thật trên, lén trong hắn, đối với thủ hạ nhưng thập phân lạnh lùng tăng nhẫn. Bất quá thân là của hắn thuộc hạ, bán hạ đám người chẳng những không quái chủ tử, ngược lại cho rằng như vậy chủ tử rất có nam nhân mị lực, các nàng đồng ý thể chết nguyện trung thành chủ tử. "Chủ tử, ra cái gì chuyện?" Bởi vì buổi chiều luôn tại phủ Túc Vương trong, cho nên bán hạ không biết phát sinh cái gì chuyện, ra mới sẽ như thế đại phát lôi đình chi nộ, nhưng là nàng biết tất nhiên không phải cái gì chuyện tốt, bằng không chủ tử sẽ không như thế tức giận bực bội. Nàng cẩn thận sau khi mở miệng, Nhìn Bách Lý Băng, đáy mắt không thể che hết quý mến. Của nàng tiểu tâm tư Bách Lý Băng há lại sẽ không biết, bất quá chỉ không chú ý thôi, có như vậy trung thành và tận tâm thủ hạ, cũng chưa từng không phải chuyện tốt. Ngày hôm nay phản thành bên trong lời đồn nổi lên bốn phía, nói bản vương sủng thiếp diệt thế, lời đồn thế nhưng truyền đến trong cung, có thể nghĩ là biết truyền được nhiều lợi hại. Bách Lý Băng càng nghĩ càng khí khó chịu, sắc mặt tự nhiên không tốt nhìn. Bán hạ cùng phía sau bách hợp tử vu sắc mặt đồng thời thay đổi, khó trách chủ tử như thế tức giận bực bội, nguyên lai thế nhưng truyền ra như vậy bất lợi vào chủ tử lợi đồn. Chắc hẳn hoàng thượng tuyên chủ tử tiến cung, tất nhiên là đại phát lôi đình chi nộ, bất quá chủ tử lúc trước là hoài nghi vương phi sao. Nghĩ đến này, bán hạ tiêu ngạo mở miệng, chủ tử, này chuyện tuyệt đối sẽ không là vương phi làm được, thuộc hạ đám người sớm vào một năm trước liền tra ra tới. Vương phi tại hoa già chẳng qua là một cái yếu đuối vô năng nhát gan người, tuy rằng nàng bây giờ cùng một năm trước có phần bất đồng, nhưng kia cũng chẳng qua là vì hấp dẫn ra lực chú ý thôi, ra không cần đem nàng để ở trong lòng. Bán hạ nói xong, bách hợp cùng tử vô nhị thì chấp nhận gật đầu, bách lý băng nhúng mi, lại là không nói cái gì, bán hạ gan không khỏi hơi to, lại tiếp tục mở miệng, ra, này chuyện sợ là thái tử điện hạ. Nàng nói đến đây nhi dừng lại, Bách Lý băng sắc mặt cũng đã thay đổi, âm lanh liếc hướng bán hạ, bán hạ hù nhảy dựng, biết tự mình càng quy, phịch một tiếng quỳ xuống, nô tỳ đang chết, Niệm ngươi một tấm lòng chung phần trên, thêm ngươi một lần, lần sau thận ôn, nói chuyện trường có đầu vóc. Bách Lý băng lạnh leo rét buốt gian dậy, nay chuyện dù thật là thái tử làm, tại không có chứng cứ rõ ràng thời điểm, cũng không thể tùy nói ra. Vâng, nô tỳ rõ ràng. Bán hạ liên tục lên tiếng, trong phòng một mảnh yên lặng. Bách Lý Băng không muốn lại xoắn xuýt cái này chuyện, cơ cơ tay ra hiệu bán hạ lên, huấn hỏi nàng về hoa sơ tuyết hướng đi. Buổi chiều nàng còn an tĩnh đi, luôn đợi tại noan tuyết cắt trong, không có ra một bước chân. Bách Lý Băng gật đầu, mặt trên gặp lại nếu có chút suy nghĩ, đối với này cái vương phi, hắn hiểu rõ được thật sự không nhiều, hơn nữa đối với nàng, hắn cũng không hứng thú nhiều hiểu rõ, tuy rằng lúc trước nhìn qua có phần dịu ngoan. Bất quá kia sợ rằng chỉ là của nàng mặt ngoài hiện tượng đi, chân chính nàng, cũng chẳng qua là cái ghen tị lại lòng dạ eo hẹp người thôi, như vậy lại xấu lại không có mọi người lễ nghi kiểu nữ tử thế nhưng là của hắn Vương Phi, Bách Lý Băng càng nghĩ càng cảm thấy. Ngực khó chịu, tốt lâu không có nói chuyện, dôi tay bưng qua một bên trà uống hai miệng, sau đó mệnh lệnh đi xuống. Bách hợp đi cùng Vương Phi nói một tiếng, bản vương giải trừ của nàng cấm túc lệnh, nàng nếu nghĩ ra đi nhưng tự do xuất phủ, bất quá. Bách Lý Băng ngừng một chút, lại tiếp uống hai hớp trà, người cùng tử vu về sau chịu trách nhiệm đi theo nàng, nhìn xem nàng bình thường đều làm cái gì chuyện. Nếu như có cái gì chuyện lập tức tới bẩm báo bản vương. Vâng, nô no tỳ nhóm biết. Bách hợp cùng tử vu nhị tỷ cung kính lĩnh mệnh, cáo lui ra đi. Ngoài cửa, Bách Lý Băng thủ hạ, phủ túc vương hầu vệ đội trưởng Diêm Phong đi vào tới, liền ôm quyền bẩm báo, ra. Phủ thái tử người tới bẩm báo, thái tử cũng không có cái gì đại hướng đi. Bách Lý băng gật đầu, tốt, tiếp tục giám thị hắn. Vâng, Diêm Phong rời khỏi đi, bán hạ kính cần nghe theo phụ cận, ra là hiện tại nghỉ ngơi sao. Cần phải triệu thiếp thị nhóm thị tẩm. Không cần, bách Lý băng lắc đầu, bán hạ Diễm lệ mặt mũi trên, con ngươi trong ẩn có thích thú, mỗi lần thấy ra sủng hạnh khác nữ nhân, mà nàng lại chỉ giỏi ra nhìn, trong lòng nói không ra đau. Tương phản ra nói không chịu hạnh nữ nhân thời điểm, nàng liền cảm thấy trong lòng yêu thích. kia nô tỳ hầu hạ ra nghỉ ngơi đi. So sánh vào kia chút nữ nhân, nàng cùng ra chúng sống được thời gian càng nhiều, cho nên ngoại không phải ra nữ nhân điểm này, khắc, nàng so kia chút nữ nhân càng chiếm hưu tiên cơ. Bách Lý Băng không có phản đối, tự cho bán hạ hầu hạ vào trong nghỉ ngơi. Phủ túc vương tây khóa viện, loan tuyết cắt trong, ánh đèn không rõ. Hoa sơ tuyết đang tắm phòng rửa mặt một phen, chính chuẩn bị ra đi đến phòng ngủ ngủ giấc, liền nghe đến ngoài cửa tiểu Nha hoàn tiếng vang lên, vương phi, hầu hạ ra bách hợp cô nương tới đây. Hoa sơ tuyết mâu quang trật lóe, tới được tốt nhanh a. Vốn nàng còn cho rằng, bách lý băng trí ít muốn kể đến ngày mai mới tới dưới này mệnh lệnh, không nghĩ đến suốt đêm liền lên dưới, nghỉ khỏe môi vẽ ra liễm liễm ý cười, phất tay ra hiệu, đi đem bách hợp cô nương đưa chính sánh đi. Nay bách hợp bán hạ còn có một cái kêu tử vu nha đầu, đều là bách lý băng gần thân tỷ nữ, các nàng tuy rằng không phải bách lý băng nữ nhân, tại phủ túc vương trong, lại có phần quyền lợi, hậu viện không ít nữ nhân nịnh bỡ định hót các nàng, ai cho các nàng là bách lý băng người bên cạnh đâu. Hoa sơ tuyết tuy rằng không nghĩ qua định bợ này mấy người nha đầu, bất quá cũng không muốn đi đắc tội các nàng, tất nhiên hiện tại nàng còn đứng tại bách lý băng địa bàn trên. Phòng tắm ngoại Tiểu Nha Hoàn đáp lại một tiếng. Hoa Sơ Tuyết Linh tỷ nữ ra phòng 8 rất nhanh vào chính sảnh. Tiểu Nha Hoàn đem bách hợp linh bảo tới. Này bách hợp lại là người cũng như tên, trong lành được nghĩ một cây nở rộ hoa bách hợp, mặt mày đều tú mị thoát tục, bất quá trong mắt nàng ẩn có khinh thường. Hoa Sơ Tuyết lòng dạ biết rõ, này mấy người nha đầu sợ là trướng mắt tự mình. Bách Lý Băng không thích tự mình, làm như nô tài tự nhiên không coi nàng như trở về. Nô tỷ gặp qua Vương Phi. Bách hợp tuy rằng không thích hoa sơ tuyết, bất quá nên làm được lễ nghi vẫn đi được cẩn thận tỉ mỉ, đoan đoan trang trang. Hoa sơ tuyết gật đầu một cái, cười tít mắt mở miệng, không biết như vậy muộn, bách hợp cô nương tới nơi này có cái gì chuyện. Vương gia mệnh lệnh nô tỳ tới thông chi Vương Phi, cấm túc lệnh giải tán, Vương Phi về sau nhưng tự do xuất phủ. Anh, chẳng lẽ bản Vương Phi chỉ cấm túc một ngày, liền bỏ lệnh cấm, xem ra Vương gia vẫn lòng đau bản Vương Phi. Hoa sơ tuyết nói được thần thái sang láng, mặt mày bắt cười, chỉ là một con mắt trên tối thanh thai trí, ở dưới ánh đèn có phần giữ tợn. Bách hợp khỏe môi vẽ ra khinh thường, lòng bên trong hử lạnh. vương ra nếu không phải bất đắc dĩ, sao lại tiện nghi ngơi, như vậy nhanh liền bỏ lệnh cấm. Hơn nữa thấy này nữ nhân một bộ tự làm đa tình bộ dáng, bách hợp liền khí hoán hận, tay cũng vô ý thức nắm chặt, này nữ nhân thật làm cho người khó chịu, chẳng những xấu. Ngay cả tự mình hiểu lấy đều không có, vương gia nhưng rồng phượng trong người, như thế nào sẽ đem nàng này loại nữ nhân để ở trong lòng, nghĩ nghĩ vương gia cũng đủ mệnh. Khổ, thế nhưng xứng như vậy một cái xấu nhan không thể nữ tử. Bách hợp trong lòng nghĩ, trong miệng lại cung kính mở miệng, vương phi sớm điểm nghỉ ngơi đi, nô tỉ cáo lui. Đi đi. Hoa sơ tuyết cơ cơ tay, nhìn theo bách hợp từ sảnh đường trên rời khỏi đi, chờ đến nàng đi xa, Loan tuyết các chính sinh trong. Vang lên Hồng Loan tức giận bực bội tiếng, này nữ nhân chết tiệt thực nghĩ hảo hảo giáo hơn giáo hơn nàng. Vừa rồi bách hợp vẻ mặt, tự nhiên cũng rơi xuống Hồng Loan trong mắt, nghĩ đến một cái nho nhỏ hạ nhân, thế nhưng dám can đảm dùng khinh thường ánh mắt nhìn tự mình chủ tử, Hồng Loan liền nghĩ hảo hảo giáo hơn giáo hơn nàng. Đừng chú ý cái này vai phụ, các nàng chẳng qua là bợ đỡ nịnh hót thôi, bởi vì bách lý băng chán ghét ta, liên quan các nàng cũng xem ta không thuẫn mắt. Trước mắt của chúng ta mục tiêu là ra phủ túc vương, không treo chọc đến trên đầu chúng ta người, vẫn tạm thời không cần chú ý, đợi ra phủ túc vương lại nói. Nô thì biết. Hồng loan gật đầu, vươn tay đỡ hoa sơ tuyết dậy, chủ tớ ba người ra loan tuyết cắt chính sảnh, thuận hành lăng, dài, một đường hướng hoa sơ tuyết ngủ giấc phòng ngủ đi đến. Lúc này, trăng lên đỉnh đầu, mềm mềm lụa mỏng dường như ánh sáng bao phủ loan tuyết cắt, lan can ở ngoài, hoa chi lộ phí. U hương bổ nhào người. Hoa sơ tuyết vừa đi một bên gắng sức thoải mái duỗi thân cánh tay, đột nhiên nơi tâm tối hơi hơi giao động, tuy rằng rất rất nhỏ nhưng là tiếp tục chạy không khỏi của nàng nhanh nhẹ, rốc khẽ vươn tay gỡ xuống trên đầu vừa rồi thuận tay dùng tới kéo phát ngọc bích hoa. vung tay liền nhắm ngay nơi tâm tối ném ra đi. Bàn tay còn lại đã đổi mặt trên lùa mỏng, bởi vì không biết người đến là ai, cho nên nàng không hy vọng lộ ra ra dung mạo, tuy rằng mặt trên họa thai trí. Nhưng nếu là hiểu thuật, dịch dung người, chỉ sợ sẽ nhìn ra trên mặt nàng thanh thai là vẽ ra tới, cho nên nàng bình thường nhiều mang mạng che mặt. Hồng loan cùng thanh loan nhị tì đồng thời khẽ vươn tay bảo vệ chủ tử ở sau người, nhìn chầm chằm nơi tăm tối. Hoa sơ tuyết có thể cảm ứng được nơi tăm tối có người, hồng loan cùng thanh loan nhị tì tự nhiên cũng biết nơi tăm tối có người, vì phòng kia nơi tăm tối người thường đến chủ tử, cho nên một người rỗi ra một con thủ hộ ở chủ tử. Hai đạo thanh âm rót thành một cổ khí lưu, trầm rộng quát hỏi, cái gì người? Hoa sơ tuyết lại là không có hồng loan cùng thanh loan khẩn trương, bởi vì nàng cảm nhận đến nơi tăm tối không có sắc cơ, rất hiển nhiên này người không có ác ý, chỉ là đêm giò noãn tuyết cát, thật sự không phải quân tử hành vi. Ám dạ trong, cùng nhau ám tử tính mị hoặc tiếng cười vang lên, tùy theo biếng nhác tiếng truyền tới đây. Bảng cung đêm khuya ngủ không yên, lại nghe nói túc vương già sủng thiếp diệt thế Nhất thời cảm thấy có thú vị, cho nên liền tới xem xem náo nhiệt, vốn tưởng rằng sẽ thấy một cái không thể dày vò, thần dung tiểu tụy, phấn được vắng vẻ người, hiện tại lại hoàn toàn tương phản, ngược lại mệnh bản cung kỳ lạ. Nay tiếng nói chuyện vừa vang, hoa sơ tuyết sắc mặt liền lạnh, quang nghe thanh âm nàng liền biết người đến là ai. Vân quốc thái tử hiên viên nguyệt, hắn nói chuyện tiếng biếng nhác trong mang nhẹ nhẹ ám tư tính, chỉ là nghe thanh âm liền biết họ người không tục Bất quá hoa sơ tuyết không nghĩ đến hắn sẽ nhàm chán đến đêm giỏ noãn tuyết cát. Vân quốc thái tử hiên viên nguyệt thật sự không như là làm này loại nhàm chán việc người, hắn đến tột cùng vì sao lần nữa chú ý nàng đâu. Hoa sơ tuyết ám tự suy đoán, tiếng lại rất lạnh, vân quốc thái tử thật là có nhàn hạ thoải mái à, bất quá đêm giỏ nữ tử khuê cát, thật sự không phải quân tử hành vi, quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm, không biết vân thái tử phải trang biết rõ. Bản cung trước giờ không nói qua là quân tử, bản cung chỉ biết nhằm chán, liền muốn tự làm việc tìm vui mừng. cùng nhau biếng nhát tiếng tiếp hoa sơ tuyết miệng, tùy theo, từ nơi không xa cao đại cây tối cảnh chuyển ra một người, nghiêng theo tại thân cây trên, cao đại tán cây che lại của hắn mặt mũi nhìn không rõ ràng, chỉ nhìn thấy một đôi thâm thúy trói mắt như sao con người, như to lớn nam châm dường như mệnh người không khỏi tự chủ bị hấp dẫn, tử bào nước tay háo, biếng nhác tao nhã hắn tu trường bạch tích tay trồng, nằm chính là hoa sơ tuyết đưa ra đi ngọc bích hoa, trên dưới chấp lên, đồng đưa. Lúc lắc hình như liêu yếu, hiên viên nguyệt một bên thưởng thức tay trong ngọc bích hoa, một bên không quên nhắc nhở hoa sơ tuyết. Nay không phải là đối đại ân nhân thái độ đi, chẳng lẽ túc vương phi trí nhớ không tốt, quên lúc trước đã từng phát sinh sự tình. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, vân thái tử hôm nay buổi tối tới, sẽ không là khiến cho ân tình tới, nói đi. Chỉ cần là không trái ngược nguyên tắc, sơ tuyết nhất định tận tâm tận lực làm được. Hoa sơ tuyết lông mày kẻ đen khêu nhẹ, khỏe môi bắt cảm lạnh mỏng dòng khí. Nàng nhưng không muốn thiếu này nam nhân cái gì nhân tình, chỉ cần là không trái ngược nguyên tắc sự tình. Nàng tất nhiên hoàn hắn lần trước ở trong cung suất thủ tình, bất quá nếu nghĩ cho nàng làm trái ngược nguyên tắc sự tình, tuyệt đối không thể. Đợi bản cung nghĩ đến lại khiến cho này tình, bất quá khuya hôm nay, bản cung nhưng không phải khiến cho nhân tình mà tới. Chỉ là nhảm chán, đi lang thang đến tận đây, cáo tử. Hiên viên nguyệt một lời xong, thân hình dốc một túng, trước mắt liền biến mất, màu tím bào áo, đen như mực phát, hình thành một bức hoa lệ trắng cảnh, trước mắt liền biến mất không gặp, khinh công có thể nói xuất thần nhập hóa. Hắn như vậy thân thủ, nếu không muốn cho nàng biết, nàng là tất nhiên sẽ không biết, lúc trước nàng cảm nhận đến, đó là bởi vì hắn cũng không có ẩn tàng tự mình hơi thở. Chủ tử. Kiếm ngọc bích thoa còn đang trên tay hắn. Hồng Loan thất thanh kêu lên, tuy rằng kia thứ không phải quý báu vật, nhưng rốt cuộc là chủ tử vật mang bên mình, nếu là bị Vân Thái tử cầm đi làm văn chương, chủ tử thanh danh tóm lại bị hao tổn. Hoa Sơ Tuyết lắc lắc đầu, không có chuyện gì, ta tin tưởng hắn không phải kia đợi vô sỉ tiểu nhân, kia loại không nhập lưu thủ đoạn, hắn khinh thường mới thôi. Hoa Sơ Tuyết dứt lời, xa xa cùng nhau không có minh âm, xuyên thấu màn trời mà tới. Giao giao rơi xuống chủ tớ ba người trong hai. Thúc Vương Phi thật là bản cung chi âm vậy. Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tì sắc mặt đều thay đổi, như thế cao thâm khó lường công lực, nếu là địch nhân, các nàng còn thật là phiền với vậy, may mắn các nàng trước mắt không sao cùng này Vân Thái tử xung đột đột địa phương. Chủ tử, này Vân Thái tử đến tột cùng là cái gì ý tứ? Thanh Loan nghi ngờ hỏi, nàng thật sự nghĩ không xuyên qua. Làm hạ vân thái tử sẽ đem chủ ý đánh tới các nàng chủ tử trên đầu. Chủ tử thanh danh cũng không khá lắm, lan quốc xấu nữ, túc vương không được sủng phi tử, hoa ra yếu đuối vô năng thư nữ, này mỗi một dạng đều không đủ để cho vân thái tử chú ý đến nàng. Hoa sơ tuyết nhíu mày, nói thật ra, nàng cũng không biết tự mình đến tột cùng địa phương nào hấp dẫn này vị vân thái tử, khiến cho hắn hết một tới hai, hết hai tới ba chú ý đến nàng. Kỳ thật nàng căn bản không muốn cùng bọn hắn cái này đứng ở trên đám mây người dây dưa, trước mắt nàng còn không đủ lấy cùng bọn hắn chu toàn, cho nên chỉ có thể kính mà viễn chi. Nhưng là hiện tại Vân Thái tử tựa hồ nhìn chòng chọc trên nàng, mà nàng căn bản liền không biết nguyên nhân. Chẳng lẽ thực như mây Thái tử đã nói, hắn chỉ là bởi vì nhàm chán, cho nên liền chú ý đến nàng. Đi đi, tuy rằng ta không biết hắn có cái gì mục đích, nhưng lại biết Về bách lý băng sủng thiếp diệt thê tung tin vị, hắn tất nhiên biết là chúng ta chuyển ra đi. A, này ra sao mới tốt? Nếu như hắn nói cho túc vương ra, kia chúng ta ha không phải rất phiền toái. Hồng loan mặt đều thay đổi, hoa sơ tuyết lắc đầu, không có chuyện gì, ta nghĩ hắn không phải kia loại tiểu nhân. Băng nàng hay biết tin tức, này vân thái tử tuy là làm theo ý mình người, nhưng tuyệt đối sẽ không là một cái tiểu nhân, cho nên các nàng không cần lo lắng hắn sẽ đi mật báo. Húng chi hắn chưa hẳn có bấy nhiêu coi trọng Bách Lý Băng. Thôi, đêm dài, chúng ta sớm điểm nghỉ ngơi đi. binh đến tướng ăn, nước dâng đất chặn, đến lúc đó rồi nói sau. Hoa sơ tuyết lười phải suy nghĩ tiếp vân thái tử có cái gì mưu đổ. Dù sao nàng tránh này nam nhân một ít liền tốt. Giấy cung, vân quốc ở biệt viện bên trong. Thư phòng trong, ánh đèn trước sáng, đem thư phòng bên trong chiếu lên giống như ban ngày giống như... Vân quốc thái tử hiên nguyệt biếng nhác lệ tựa vào một chiếc giường em trên, tinh xảo hoa lệ ngũ quan trên, gặp lại một tầng thần thái, hẹp dài phượng mi khều nhẹ, trong mắt ánh sáng màu tím núi nhọn thâm thúy nông diễm, khỏe môi không tự giác câu lên độ cung, chân sau chống đỡ, khủy tay nhẹ đền ở trên đùi, tay trong cầm một nhánh rõ ràng tầm thường ngọc bích hoa, này hoa tỷ lệ còn có thể. Màu sắc tuy tươi đẹp, lại không trong eo, cho nên nói như vậy ngọc trâm là rất tầm thường. Bất quá hiên viên nguyệt lại thấy say sương ngon lành, thỉnh thoảng thưởng thức. Thư phòng bên trong đỗ kinh hồng thấy tâm kinh đảm chiến, hắn tự nhiên biết thái tử giờ phút này mặt trên vẻ mặt là cái gì ý tứ, không phải đối thoa có hứng thú, lại là đối dùng thoa người có hứng thú. Thái tử sẽ không là chúng ý hoa sơ tuyết đi, đỗ kinh hồng càng nghĩ càng kinh ngạc, nếu thật là như vậy, tại phía xa vân quốc hoàng hậu nương nương không phải đảo của hắn ra không thể, hoàng hậu nương nương nhưng có quyết định nội bộ con dâu. Sao dung được thái tử một mình chú ý khác nữ nhân? Thái tử, ngươi sẽ không là, sẽ không là thực chúng ý nhân ra đi. Đỗ Kinh Hồng bởi vì chấn kinh, cho nên nói chuyện có phần nói lắp. Hiên Viên Nguyệt Nâng con mắt nhìn phía Đỗ Kinh Hồng, thu hồi tay trong ngọc trâm, bỏ vào tự mình tay háo trong, lúc trước còn rực rỡ chói mắt mặt mũi, lập tức quảng lên lạnh lạnh lẽo. Đỗ Kinh Hồng, ngươi gần đây trí nhớ phải hay không là không rất tốt à, Bản thái tử nói qua, Chỉ là đối nặng có phần hứng thú thôi, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì, lại một cái ta có hứng thú thứ nhiều, bình thường như thế nào không nhìn ngươi khẩn trương đâu. Đỗ Kinh Hồng trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa, liền muốn làm phản bắt bẻ một câu. A, ngươi bình thường cảm thấy hứng thú đều là thứ, lần này nhưng một cái sống động người A. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú là khác tiểu thư khuê các, cũng là thôi, nhưng hiện tại ngươi cảm thấy hứng thú là nhân gia vợ. Cái này chuyện nếu là chuyển ra đi, thái tử thanh danh nhưng liền rớt xuống ngàn trượng. Thái tử, thuộc hạ chính là lo lắng. Ngươi đừng lo lắng, có lẽ lại qua một thời gian ngắn, ta liền không sao hứng thú, gần đây thật sự là rất nhàm chán. Vốn đưa hắn tới Lan Quốc, là nghị khơi bảo Lan Quốc nội chiến, trước đêm Lan Quốc lực lượng phân chia, ngày sau nhất thống giang sân lúc, liền chẳng tốn hơi sức nào. Mặt khác, hắn dùng mai rùa xem bói, phát hiện một cái dị tượng. Cho nên hắn mới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chỉ là gần đây rất gió êm sóng lặng, lan quốc bên trong, thái tử Bách Ly Đảm cùng Bách Lý Băng đều là ẩn những người, trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn huynh đệ hai người tựa hồ vô ý giao thủ, cứ như vậy, bọn hắn gấp gấp cũng không sao dùng, húng chi thất quốc quan hệ hưu nghị thi đấu còn chưa tới đấy. Lại một cái, mặt khác một kiện sự hắn cũng không có tìm đến bất kỳ manh mối. Chính là bởi vì cái này chuyện đều không thể tiến hành. Cho nên hắn liền có vẻ có phần nhàn chán, nhàn chán tự nhiên muốn tìm niềm vui, cho nên Lan Quốc Túc Vương Phi như vậy một cái không giống người thường nhân vật, liền thành của hắn hương thú. Chỉ là không nghĩ đến, Đỗ Kinh Hồng thế nhưng như thế lo lắng, hắn nghĩ được cũng thật nhiều a. Thái tử, ngươi nhưng nhớ tự mình nói lời. Đỗ Kinh Hồng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá tiếp tục không yên tâm dặn dò một lần. Xem ra ngươi là nghĩ hồi vân quốc đi. Hiên viên nguyệt sắc mặt lạnh xuống tới, ấm nao mở miệng, Đỗ kinh hồng không dám nói thêm nữa nói, hắn nhưng thái tử cận thân thị vệ, nếu là thái tử ra cái gì sai lầm, hắn liền muốn xách đầu đi gặp hoàng thượng cùng Đỗ ra liệt tổ liệt tông. Thuộc hạ lắm muộn. Ừ, lan quốc thái tử cùng túc vương Bách Lý Băng có cái gì động tĩnh? Bách Lý Băng luôn chưa động, bất quá hôm nay hắn luôn muốn gặp thái tử, bị thuộc hạ từ chối lại không chết lòng, xem ra hắn là nghị cùng thái tử giao hảo. Thái tử cho rằng đâu. Đỗ Kinh Hồng tờ giờ môn mở miệng, nhìn phía trên thủ thái tử điện hạ, hiên viên nguyệt nghe của hắn nói, phượng mi khều nhẹ, cực giống dương cánh muốn bay chim diều, sắc nhọn không thể chán, thâm thúy trong mắt, ô quang trước sáng, tùy theo hóa thành đố ám, đã hắn bày tỏ tốt, chúng ta liền cùng hắn giao hảo đi, vừa lúc ở trong đó thêm một trận lửa, cho Lan Quốc thiêu cháy, vàng không lấy bách lý băng ẩn nhận công lực, chỉ sợ hắn trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không động. Vâng, thuộc hạ biết, ngày mai bách ly băng lại tới, thuộc hạ liền sắp xếp thái tử cùng hắn gặp mặt. Thư phòng bên trong, hai người đang trao đổi sự tình, phòng ngoại thủ cửa thủ hạ, chính là thái tử thủ hạ tỷ nữ quất hồng. Quất hồng lúc trước nghe đỗ kinh hồng nói, kinh hãi mặc danh, chủ tử thế nhưng đối lan quốc túc vương phi có hứng thú, này như thế nào có thể? Chủ tử là như thế nào người à? Trên trời dưới đất ít có rồng phượng trong người, kia nữ nhân tính cái gì thứ? Bất quá là Lan quốc binh bộ thượng thư hoa ra một cái thư nữ, liền xem như là hoa ra dòng chính nữ, cũng không xứng với các nàng chủ tử, chủ tử như vậy phượng chứ long tường tư thế người, nên xứng là nhất đẳng một nữ tử. Hoàng hậu nương nương tuyệt đối sẽ không đồng ý, quất hồng sắc mặt lạnh, xem ra nàng muốn phái người thông chi hoàng hậu nương nương cái này chuyện, ngàn vạn muốn trở ngại thái tử ý nghĩ. Tuy rằng nàng biết cái này chuyện bị thái tử biết, tự mình không thể thiếu nên có trách phạt. Bất quá vì thái tử tương lai hạnh phúc, nàng là vô luận ra sao cũng sẽ không chơ mắt nhìn thái tử đối kia loại xấu xí không thể nữ nhân có hứng thú. Hứng chi, nàng vốn không phải thái tử thủ hạ, là hoàng hậu nương nương thân tín, hoàng hậu nương nương cho nàng đi theo thái tử, đó là bất cứ lúc nào hiểu rõ thái tử hướng đi. Nàng như vậy làm cũng không có làm sai, nếu không thực chờ đến sự tình phát triển đến không thể vãn hồi nông nỗi, tự mình chỉ có một con đường chết. Cho dù thái tử không xử tử tự mình, hoàng hậu cũng thêm không được nàng. Nghĩ như thế, quân hồng càng thêm không dao động quyết tâm, đợi sau đó tất nhiên sẽ dùng bồ câu đưa tin, cho hoàng hậu nương nương truyền tin, hoàng hậu nương nương tự nhiên có đối sách. Đêm càng lúc càng sâu, dịch cung mặt khác một tòa viện tử trong, đang có người đại phát lôi đỉnh chi nộ. Hạ quốc thái tử ở địa phương, trong phòng ai cũng không dám nói chuyện. Hạ thái tử ra các doanh sắc mặt miễn bản nhiều tối nặng, cho các ngươi cùng một người, thế nhưng cùng không ở, còn có cái gì dùng. Thủ hạ mạc trúc cùng mạc cầm đại khí cũng không dám ra, dung như cầy sấy túi đầu, chờ đến ra cắt doanh phát tác sau đó, nhanh chóng vịt một tiếng quỳ xuống, thuộc hạ đáng chết, mời thái tử trách phạt. Ra cắt doanh phát sông hỏa, sắc mặt dãn ra một ít, kỳ thật hắn là lòng dạ biết rõ, đừng nói là của hắn thủ hạ, liền xem như là tự hắn, cũng chưa hẳn là hiên viên nguyệt đối thủ vốn hắn cho rằng hắn phái ra người âm tế một chút, huyên viên Nguyệt tất nhiên sẽ không phát hiện, nhưng hiện tại xem ra, nhân gia đã sớm biết hắn phái người đi theo hắn, liền tốt so, hắn cũng biết tự mình bốn phía, chẳng những co vân quốc phái ra tới người, còn có lan quốc phái ra tới người nhìn trọng trọng, lợn nhau. Trong chẳng qua tâm chiếu bất tuyên thôi. Tuất lên đi, nói nói hắn là tại địa phương nào ném bỏ các ngươi, Mặc trúc cùng mạc cầm hai người nhanh chóng dậy, Thuộc hạ đợi luôn đi theo vân thái tử, ước chừng tại trường phong phố thời điểm, vân thái tử bỗng nhiên thi triển khinh công, chớp mắt liền xa rời khỏi thuộc hạ đám người tầm mắt. Mặc trúc cùng mạc cầm võ công không yếu, nhưng mấy chỉ trong nháy mắt liền bị hiên viên nguyệt ném bỏ, bởi vậy thấy rõ vân quốc thái tử võ công có bấy nhiêu sao cao thâm khó lường. Ra cắt doanh sắc mặt ám, trong phòng dạo cất bước tới, mày kiếm thâm tỏa lên. Trường phong phố là rất tầm thường ngã tư đường. Hắn đi nơi nào làm cái gì? Rất hiển nhiên hắn là cố ý đem các ngươi vòng qua đi, hắn muốn gặp là cái gì người đâu? Gia Cát Doanh tự lo thì thầm, đột nhiên sáng mắt, ố quang trước sáng. Chẳng lẽ hắn gặp đó là buổi tối hôm ấy tại Lan Quốc trong cung bảo vệ nữ tử, nàng đến tuột cùng là người phương nào? Gia Cát Doanh nói xong, mặc cầm cẩn thận mở miệng, chủ tử, buổi tối hôm ấy, thiệt diệu trên nhất xuất sắc nữ tử, liền đến Vân Quốc công chúa Hiên Viên nghe thường. Lan quốc công chúa Bách Lý Khê, còn có chúng ta Hạ quốc công chúa, lại một cái đó là kia Lan quốc đại tướng thượng quan Mộ nữ nhi thượng quan Như Ngộng, Vân công chúa là của hắn muội muội, của chúng ta công chúa còn an nhiên tại dịch trong cung, như vậy kia nữ nhân có thể hay không là Lan quốc công chúa Bách Lý Khê hoặc là Lan quốc? Đại tướng quân nữ thượng quan Như Ngộng. Mặc Cầm lời nói xong, ra cắt doanh trực tiếp liền lắc đầu, bởi vì lúc ấy kia mấy nữ nhân đều ở trên thực rượu, không phải là các nàng Hơn nữa kia chút nữ nhân đẹp thì có đẹp, lại không phải kia loại có thể cho vân quốc thái tử động tâm người, đừng nói hiên viên nguyệt, chính là hắn đối với kia chút nữ nhân trong chốc lát cũng để không nổi hứng thú tới, bọn hắn cái này người, trong lòng chỉ có nhất thống đại nghiệp, chỉ không tại nữ nhân, nữ nhân cùng bọn hắn chẳng qua là phụ thuộc phẩm, nhưng, lợi dụng liền dùng, không thể lợi dụng liền vức thơ y. Vân thái tử mặc dù là người biếng nhác, bất quá tâm cơ lại rất thâm trầm. Hắn lớn nhất địch thủ đó là hắn, cho nên nhất định luôn chú ý của hắn bất kỳ động tác. Ra các doanh nghĩ, đầu góc trong dốc linh quang trận lóe, rồi lại tự phủ định. Chẳng lẽ kia nữ nhân là Lan Quốc Túc Vương Phi, còn nhớ đến lúc ấy ở trên thực rượu, hiên viên Nguyệt nhìn Lan Quốc Túc Vương Phi một mắt. Sau hiên viên Nguyệt không gặp thời điểm, Lan Quốc Thúc Vương Phi cũng không tại trong bữa Yến tiệc. Đây là trùng hợp, vẫn khác. Bất quá này có khả năng sao? Lan Quốc Túc Vương Phi Mỗi người đều biết xấu phụ, thành thân một năm, phu quân đều chưa cao xem một cái, như vậy không thể nữ tử, hiên viên nguyệt lại ra sao thấy trong đâu. Nhưng ngoài nàng, hắn trong chốc lát còn thật nghĩ không ra cái gì tốt nhân tuyển. Kia nữ nhân lại là có phần thân bí, mặt trên lồng một mặt xa, có mệnh người tìm tòi đến tuột cùng cảm xúc. Mặc trúc, mặc cầm, các ngươi ngoài giám thị hiên viên nguyệt ngoại, khắc phái hai người giám thị Lan Quốc Túc Vương Phi. Lan Quốc Túc Vương Phi. Gian phòng trong, ngoài mạc trúc cùng mạc cầm, Khác người cũng sừng sốt, không biết ra này đầu góc vừa chuyển, Lại động cái gì ý nghĩ, giám thị vân quốc thái tử, Liền giám thị vân quốc thái tử, Như thế nào lại đi nhìn chồng chọc lan quốc túc vương phi, Một cái xấu phụ, có cái gì tốt nhìn trọng chọc. Ra, mạc cầm nhịn không được nghĩ hỏi, Ra là cái gì ý tứ, bất quá ra các doanh đã ngáp lên, Tốt, bản cung mệt mỏi, các người đều đi xuống đi, nhớ, Rời khỏi vân thái tử xa chút. Vâng, thuộc hạ rõ ràng. Phòng bên trong người lên tiếng lui ra đi, ngoài cửa, tự có thị nữ vào tới hầu hạ ra cắt doanh nghỉ ngơi. Phủ túc vương, sáng sớm, cả tòa người trong vương phủ đều biết, vương phi bị bỏ lệnh cấm, lại có thể tự do xuất phủ. Rất nhiều người lén trong nghị luận, vương ra đây là như thế nào? Hoàn toàn không như trước kia vương ra, bất quá có bà tám đem bên ngoài tung tin vịt nói ra, rất nhiều người giật mình. Thì ra là thế. Trước mắt thất quốc sứ thần tề tụ tại Lan quốc, nếu như vương gia sủng thiếp diệt thê sự tình bị nhân chứng thực, há không phải có phụ của hắn danh vọng sao? Cho nên lần này vương phi mới tha may mà tránh thoát một kiếp, bất quá rất nhiều người liền lại nghĩ tới, nếu như thất liên minh quốc tế nghị tái quá sau vậy, vương gia nhất định sẽ thu hậu toàn trướng, có thành thật, không miễn làm vương phi lo lắng, bất quá đại bộ phận người đều ôm chặt, chủ tử nhóm sự tình. Không phải bọn hắn hạ nhân có thể hỏi đến. Loan tuyết cắt trong, hoa sơ tuyết sớm sớm liền lên, ở phía sau viên trước luyện một hồi công sức, sau đó tắm gội rửa mặt, thu dọn một phen sau mặc chỉnh tề đến Loan tuyết các thiên sảnh dùng nữa. Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tỳ ở bên cạnh hầu hạ, một bên hỏi thăm hoa sơ tuyết, chủ tử, ngày hôm nay khí trời tốt, muốn hay không ra đi dạo dạo. Đi à, đã khí trời tốt, vương ra lại lòng từ bi thả ta. Tự ta nhưng muốn xuất phủ dạo dạo, cho kia chút hồ ngôn loạn ngữ người cũng xem xem, kỳ thật ta qua được không như vậy thảm. Hoa sơ tuyết tưởng tượng đến này cái, liền cười lên, tâm tình tự dưng thay đổi tốt. Bách Lý Băng cũng không thể như vậy, hắn băn khoăn sự tình rất nhiều, cho nên ngày sau đây cũng là của hắn vết thương chí mệnh, thành đại sự giả, tất nhiên muốn không từ một thủ đoạn nào, tâm ngoan thủ lạn, không kinh sợ người khác ánh mắt. Hồng Loan vừa nghe, liền đệ thấp tiếng bẩm báo. Bất quá nô tỳ phát hiện, kỳ thật vương gia cũng không có chân chính rút hết mọi người, hắn vẫn phái người giám thị chúng ta noan tuyết cắt. Hoa sơ tuyết gật đầu, đây là nàng đã sớm đoán ước lượng được đến, Bách Lý Băng khẳng định có phần hoài nghi là nàng phong xuất như vậy lời đồn, cho nên phái người giám thị nàng là tất nhiên, bất quá hắn cuối cùng là không thể khẳng định không phải sao. Không có chuyện gì, chúng ta chỉ là dạo phố, cũng không phải làm cái gì chuyện xấu. Hán yêu cho người giám thị liền cho người giám thị đi, các ngươi chỉ giả giả không biết nói, ngàn vạn đừng lộ ra ra dấu vết tới. Vâng, nô tỳ nhóm biết. Hồng Loan cùng thanh loan nhị tỷ gật đầu, hoa sơ tuyết dùng xong rồi đồ ăn sáng, sắc trời đã không sớm, ánh mặt trời sáng lạ, chính là dạo phố tốt thời điểm. Nay một lần, ngoài mang Hồng Loan cùng thanh loan nhị tỷ ngoại, còn mang nhoáng tuyết các bên này tốt mấy người nha đầu, làm đủ túc vương phi bộ tịch. Lồng lộng hùng dũng ra tây khóa viện, một đường trên trọc thật sự nhiều người nhìn xung quanh, thỉnh thoảng nói nhỏ. Hoa sơ tuyết mặt trên mang khăn che mặt, cho người nhìn không rõ của nàng thần dung nhưng kêu mặt mày con con bộ dáng, vẫn mệnh người biết của nàng tầm tình thập phân vui mừng. Một đám người ra phủ Tốc vương, cửa trước sớm có quản gia phấn tốt xe ngựa, hoa sơ tuyết lĩnh nhị tỷ trên phía trước một chiếc xe ngựa, phía sau một chiếc xe ngựa đó là mấy cái tiểu nha hoàn nhóm ngồi địa phương. Phủ túc vương quản gia cổ thành lĩnh vương phủ mấy người hạ nhân, ở trước cửa nhìn xung quanh, trên mặt của mỗi người đều có phần kinh ngạc. Một người hạ nhân nhịn không được mở miệng hỏi cổ thành, đó là vương phi sao? Như thế nào cảm giác cùng lúc trước không giống nhau đâu? Đúng a thực sự không giống nhau. Cổ thành gật đầu, lúc trước hoa sơ tuyết, cho nghiêm túc người trong vương phủ rất an tĩnh cảm giác, làm người khiêm nhường, không thích nói toạc, hơn nữa đối vương phủ hạ nhân đều rất tốt. Nhưng là hôm nay vương phi tựa hồ cùng trước hoàn toàn không giống nhau. Chẳng lẽ là bị vương gia kích thích? Có người cẩn thận mở miệng, tất nhiên vương gia lần nữa cưới khác nữ nhân và phủ, hiện tại lại sủng ái chắc phi nương nương. Vương phi được kích thích cũng là bình thường chuyện. Khả năng đi. Có người phụ họa, cổ thành một quay đầu liền gặp đến phía sau mấy tên gia hỏa vẻ mặt nhìn náo nhiệt vẻ mặt, không nhịn được áo, còn không đi làm chuyện. Chủ tử nhóm chuyện há là người ta có thể nghị luận. Không muốn muốn đầu. Vâng, là, rất nhanh mấy người hạ nhân phân tán ra làm chuyện, cổ thành chậm rãi đi về, hắn ở trong cung cuộc sống rất nhiều năm, biết nữ nhân được kích thích, thực sự sẽ trở nên cùng từ trước không giống nhau, xem ra vương phi là thực bị vương gia kích thích đến. Phủ túc vương đông khóa viện, nhan cắt trong. Hoa sơ vũ nghe đến nha hoàng bẩm báo, nhịn không được cười lên, tâm tình đặc biệt tốt, tuy rằng trên mặt nàng, trên tay, đùi trên thương còn không có tốt. Bất quá tưởng tượng đến hoa sơ tuyết kiêu ngạo, liền vui vẻ vô cùng. Vương gia nhất không thích người nói toạn, càng không thích phủ túc vương người qua phần cao điệu, hoa sơ tuyết cử động lần này không thể nghi ngờ là cùng vương gia đối nghịch, vương gia tất nhiên sẽ không bỏ qua cho của nàng. Bất quá nghĩ nghĩ tự mình bị kia nữ nhân đánh một trận, nàng thế nhưng cái gì chuyện đều không có, hiện tại lĩnh một đại giúp người đi dạo phố, mà tự mình lại chỉ có thể nằm ở trên giường dưỡng thương. Nhất trọng yếu là vương gia cũng không có tới an ủi tự mình. Tuy rằng phái người đưa dược liệu tới đây, nhưng cái này dược liệu nơi nào đến được qua nam nhân an ủi a? Hoa sơ vũ trợn phát hiện một kiện sự, nam nhân chưa được đến tay trước, đối nữ nhân chăm ý để chăm thuận, sủng ái vô cùng. Nhưng một khi được đến tay, liền không có trước khẩn trương cùng sủng ái, có cũng chỉ là ứng phó. Nàng đường đường hoa ra dòng chính nữ vào phụ túc vương làm chất phi, vốn là hủy khuất không nghĩ tới bây giờ thế nhưng còn bị vắng vẻ. Tưởng tượng đến này cái, hoa sơ vũ lòng liền rất đau, trước mắt nàng nhất định phải nhanh một chút sinh hạ bách lý băng huyết mạch, như vậy nàng địa vị liền củng cố, trước mắt phủ túc vương trong, một đứa bé đều không có, ai nếu nước bọt dưới đệ nhất hạ hải tử, tất nhiên là công đức vô lượng, không nói bách lý băng, chính là hoàng thượng, cũng sẽ thăng của nàng vị phần. Hoa sơ vũ mặt trên vẻ mặt lúc sáng lúc tối, Một bên hầu hạ Bảo Liên quan tâm hỏi thăm. tiểu thư, như thế nào? Bảo Liên, trên thân ta thương đến tột cùng khi nào tốt ta? Ta đều nhanh tức chết, hoa sơ tuyết cái kia tiện nữ nhân đánh ta, hiện tại ngược lại bình yên vô sự xuất phủ đi dạ phố, mà ta lại muốn nằm ở trên giường dưỡng thương, vương gia cũng không đến thăm ta. Hoa sơ vũ có thể oán hận chỉ có Bảo Liên một người, Bảo Liên nhìn thoáng qua trong phòng nha hoàn, phất tay cho các nàng đi xuống, chờ đến không người. Vẻ mặt nghiêm túc dặn dò Hoa Sơ Vũ Tiểu thư, hiện tại ngươi biết Vương Phi lợi hại Trước mắt thất liên minh quốc tế nghị thi đấu sắp tới Vương gia không muốn chọc ra cái gì cười nhạo tới Cho nên ngươi ngàn vạn đừng lại đi treo chọc Vương Phi Lại một cái nói chuyện cũng chú ý một chút Ngàn vạn biệt chuyển đến Vương Phi lỗ thai chồng Đến lúc đó lại rước lấy không cần thiết phiền thoái Hoa Sơ Vũ nghe Biết bảo liên nói là cái để ý Nhưng trong lòng vẫn thập phân không vui sướng Từ trước chỉ có nàng bắt nạt hoa sơ tuyết phần, không nghĩ đến phong thủy luân phiên chuyển, bây giờ lại đến phiên hoa sơ tuyết bắt nạt nàng, này sao không mệnh nàng phẫn nộ. Chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tự tại khoái hoa sao? Hoa sơ vũ càng nghĩ càng ngăn trở cực kỳ, vốn nàng cho rằng gả vào phủ tốc vương, liền tâm tưởng sự thành, chỉ cần đem hoa sơ tuyết đuổi đi xuống dưới liền thành, nhưng hiện tại vào phủ sau, phát hiện căn bản không phải như vậy trở về. Túc Vương Bách Lý Băng cũng không có nàng cho rằng như thế lưu ý nàng. Vương Phụ Trong, thiếp thị đông đảo, tuy rằng Bách Lý Băng nhất sủng nàng một cái, nhưng là sủng khác nữ nhân, cũng không có coi nàng như duy nhất, này ra sao mới tốt. Tưởng tượng đến này cái, hoa sơ vũ liền lòng nóng như lửa đốt, còn có vương ra, ta cảm giác hắn chẳng hề là như vậy lưu ý ta, làm sao bây giờ? Ta gả đều gả vào tới. Muốn làm phản hối hận cũng vô dụng, Trước nếu không phải bởi vì Bách Lý Băng luôn đối nàng tử tốt, nàng cũng không nhất định muốn gả vào phủ tốc vương. Nhưng Bách Lý Băng luôn biểu hiện thật sự lưu ý nàng, rất khẩn trưng nàng, người bộ dạng anh Tuấn, lại là vương gia, đòi người phẩm có nhân phẩm, muốn thân phận có thân phận, nàng cũng không còn sợ cầu, cam nguyện lấy chắc phi thân phận vào phủ tốc vương. Nhưng hiện tại xem ra, Bách Lý Băng chẳng qua là nghĩ mượn sức hoa gia thế lực, bởi vì hoa sơ tuyết tại hoa gia chẳng hề được sủng nàng là hoa trang dòng chính nữ, cho nên hắn liền đem tâm tư động đến trên đầu nàng. hiện tại nàng xem như nghĩ rõ ràng, nhưng nghĩ rõ ràng thì thế nào? hiện tại nàng đã là bách lý băng thiếp, có thể làm đó là bắt lấy bách lý băng lòng, thuận lợi thượng vị. tiểu thư, ngươi hiện tại tâm tư không nên để ở vương phi trên người, vương phi dù sao không được sủng, có nàng không nàng đều một cái dạng. tiểu thư muốn nghĩ là ra sao bắt lấy vương gia lòng? bảo liên nói nhất châm kiến huyết trực chỉ yếu hại, hoa sơ vũ sắc mặt ám, tốt lâu không nói chuyện. Bảo liên ở một bên nhắc nhở nàng, tiểu thư, ngươi quên có người nói muốn giúp ngươi. Hán, hoa sơ vũ có phần cầm chưa chắc chủ ý, trần chư bất an, người kia bằng cái gì trợ giúp nàng a, nàng lại bằng cái gì tin tưởng hắn? Hắn nếu không có lòng tốt như thế nào xử lý? Ta ha không phải hủy diệt sao? Nô tỳ cảm thấy hắn là thật lòng nghĩ trợ giúp tiểu thư, tiểu thư nghĩ a? Tiểu thư hiện tại chỉ là vương phủ một người tiểu thiếp, trước mắt cũng không sao quyền lực, hắn không đáng động tâm mắt tới châm chích tiểu thư. Nhưng nếu là hắn giúp tiểu thư, tiểu thư thượng vị sau, tất nhiên sẽ ở trước mặt vương gia nhiều hơn sách lao hắn, này vào hắn cũng là có lợi, hai cái cùng có lợi sự tình, ai cũng không có bị thiệt thòi a. Hoa sơ vũ nghe bảo liên nói, có phần động lòng, bất quá nhất thời còn thực cầm chưa chắc chủ ý, ta lại nghĩ nghĩ đi, tiểu thư ngươi nhưng sớm điểm dứt khoát quyết định, bằng không vương gia nếu lại thích một nữ nhân khác, tiểu thư nhưng liền phiền thoái. Nam nhân cơ bản đều là có mới nối cũ, hung chi vương gia vẫn cái rồng phượng trong người, tướng mạo hạng nhất, thân thế hạng nhất, có rất nhiều nữ nhân cấp lại đi lên. Nếu là vương gia lại có một cái sùng ái nữ nhân, kia tiểu thư nghĩ thượng vị nhưng liền không phải như vậy dễ dàng, cho nên nhất định muốn tăng tốc bước chân. Tuất ta biết, phòng bên trong không tiếng. Phan thành. Chính là Lan Quốc Kinh Đô, chỗ vào Đông Nam, tuy là đầu thu, bất quá khí hậu lại thập phân hợp lòng người, đường phố trên người đến người đi thập phân náo nhiệt, tiểu thương người đi đường thỉnh thoảng có kẻ mặc cả thanh âm, bên đường phố cửa hàng cũng nhiều là giường cột chạm chỗ cổ sắc cổ hương kiến trúc, một mắt nhìn lại, cảnh đẹp ý vui. Các nhà cửa hàng, cũng đều náo nhiệt rực rỡ, tiến tiến xuất xuất khách nhân rất nhiều. Phủ túc vương hai chiếc xe ngựa vừa xuất hiện. Liền hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, mọi người tránh lui đến một bên, nhao nhao phán đoán bên trong xe ngựa ngồi là cái gì người, bởi vì thấy này hào hoa xe ngựa, liền nghĩ đến hôm qua mặt đường thượng lưu truyền lời đồn, không khỏi nghĩ luận lên, túc vương Bách Lý Băng sủng thiếp diệt thế, vì làm tiểu thiếp không hiểu quy củ, làm như thế giao hơn mấy câu, liền bị Bách Lý Băng đuổi đi, mọi người càng nói càng lớn tiếng, một câu một câu truyền vào bên trong xe ngựa. Hoa sơ tuyết khỏe môi không nhịn được câu lên cười tới, mềm mềm mở miệng, nói được cũng thật náo nhiệt. Chủ tử, hiện tại chúng ta đi đâu? Hồng Loan xin chỉ thị, hoa sơ tuyết còn thật sự nghĩ không ra đi chỗ nào, khỏe môi đột nhiên hơi vạch, tới tà ác ý nghĩ, đi phản thành tốt nhất ngọc khí được, thân là Lan Quốc Túc Vương Phi, ta phát hiện của ta trang sức ít đến thương cảm, này như thế nào cho vương già tranh sĩ diện đâu? Hồng Loan nhịn không được biểu môi. Chủ tử là tự mình không thích mang được không? Linh tước đài trong, nhưng có rất đa bảo bối, đáng tiếc chủ tử lại không thích quá hoa lệ đồ trang sức, nàng thích đơn giản một chút thứ, mặc kệ là người hoặc thứ, không thích hổ trong màu sắc rực rỡ. Nô thì biết. Hồng Loan đáp lại một tiếng, thò ra thân thể phân phó phía trước lái xe mã sa phu, đi trước Phản Thành tốt nhất ngọc khí được. Phan Thành có một nhánh chuyên mại ngọc khí ngã tư đường. Một loạt đến 10 nhà bán đủ loại đủ kiểu quý báu ngọc khí, này con đường là phản thành nhất náo nhiệt địa phương, rất bao nhiêu hộ nhân già phu nhân tiểu thư đều sẽ tới nơi này chọn mua ngọc khí cùng với trang sức, hoặc là cho ngọc khí điếm trưởng quầy tới cửa phục vụ. Hoa sơ tuyết thân là phủ túc vương chính phi, nếu là ra lệnh một tiếng, tự nhiên sẽ có người đưa hóa tới cửa cho nàng chọn mua, bất quá nàng muốn đó là phần này nói toạc cùng tiêu nạo, về phần thứ chẳng hề là nàng sở hỉ ái xe ngựa ngừng tại một nhà ngọc khí cửa tiệm trước một đám người lồng lộng hùng dũng từ trên xe ngựa xuống dưới lập tức dẫn tới ngã tư đường hai bên người chú ý thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện truyền tới đây đây là ai a tốt đại bộ tịch a phủ túc vương xe ngựa a a kia mang mạng che mặt nữ tử phải hay không là túc vương phi a ngày hôm qua không phải rất nhiều người nói túc vương ra sủng thiếp diệt thế sao nhìn của nàng bộ dáng không như a là không như không biết đâu tên hôn đản bố chí ra trong chốc lát mồm năm miệng mười nói cái gì đều có hoa sơ tuyết đám người đứng tại cửa hàng cửa trước sớm có hỏa kế thông phục bên trong trưởng quầy trưởng quầy vừa nghe túc vương phi giá lâm nhanh chóng lĩnh người ra nên đón tuy nói hoa sơ tuyết tại làn quốc là nổi tiếng không được sủng vương phi nhưng của nàng thân phận rõ ràng sắc sắc thực bày ở chỗ ấy vậy nếu là đắc tội nàng nhưng chính là đắc tội hoàng thân quốc thích cái này thương gia cũng không phải tìm chết tự nhiên không. giám lãnh đạo nàng. trưởng quầy lĩnh ba tứ tên hỏa kế cung kính đứng ở trước cửa tiệm, hoảng sợ hành lễ. tiểu dân gặp qua túc vương phi. hoa sơ tuyết nhìn lướt qua, ngoài trưởng quầy cùng phía sau mấy tên hỏa kế, liên quan cũng chăm chú nhìn điếm bên trong tình huống. ngọc khí điếm trong, lúc này có không ít người, chính chia làm tại cửa hai bên nhìn náo nhiệt, một gặp hoa sơ tuyết, liền chỉ chỉ trò trò. sau đó có người tay thon cầm khăn lụa, cười nhâm nhở. Thỉnh thoảng thì thầm với nhau, nói nhỏ. Hoa sơ tuyết khỏe môi bắt ý cười, nàng tự nhiên biết cái này nữ nhân nói cái gì. Hơn nữa nàng không để ý, cho nên quơ quơ tay ra hiệu trưởng quay dậy. Lên đi. Theo sau liền lĩnh hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ, còn có phủ túc vương mấy tên tỷ nữ, nông nên khệnh khẳng đi vào ngọc khí điếm. Cửa trước xuống lại một ít nhìn náo nhiệt người cũng không có tán đi, ngược lại là càng tụ càng nhiều người, tuy rằng không dám tới gần. Cũng xa xa vây, mọi người đều muốn biết này Túc Vương Phi tới Ngọc Khí điếm làm cái gì, này hơn một năm tới, rất hiếm thấy đến nàng ra, không nghĩ đến vừa ra tới, liền tại này loại cao cấp địa phương. Nghe nói Túc Vương Bách Lý băng chẳng hề sùng nàng, hoa ra lúc trước cũng không có bao nhiêu của hồi môn vật, kia nàng hiện tại có tiền tới mua cái này quý báo Ngọc Khí trang sức sao. Mỗi người phán đoán, nghị luận nhau nhau. Hoa sơ tuyết mới lười phải chú ý cái này người vậy. Dẫn đầu vào ngọc khí điếm. Nay nhà ngọc khí điếm, tên bích sát thúy, điếm bên trong trang hoàng thành tân nha trí, bày hàng bên trong dựa vào tường ô vương trong bày đầy sinh động như thật ngọc Quan âm, mặt cười phật. còn có các loại đại cái ngọc khí phẩm, bày hàng trong bày đặt cũng các loại tiểu cái, có vòng ngọc, tay chua ối, sâu chua đợi, một mắt nhìn lại rực rỡ muôn màu, bích sắc khói bay, khó trách sẽ lấy tên bích sát thúy, hơn nơi chủ quán buôn bán rất có một bộ, Ban ngày ban mặt thế nhưng tại góc phòng các nơi, điểm ấy ly tung ánh quang phấn đèn, ánh đèn rượu ra tiên tiên xanh lam sắc ánh sáng, chiếu ở trong điếm ngọc khí trên, lập tức cho cái này ngọc dạo một tầng ánh sáng lung linh phi sắc càng phát quý báo lên. Hoa sơ tuyết dạo qua một vòng, nói thật ra, đối với cái này ngọc khí, của nàng hứng thú không đại, nếu nói của nàng hứng thú, lại là kêu binh khí đi càng có thể hấp dẫn nàng, bất quá Lan Quốc Minh văn quy định. Trừ phi có quan phủ bằng thư, mới có thể tiến vào binh khí đi chọn mua các loại thứ, không có quan gia bằng thư, tùy tiện người không cho phép tiến binh khí đi một bước chân, cha được lấy trọng tội xử phạt. Bích xác thúy trường quài, đầy mặt yêu sầu, theo lý thuyết tới như vậy đại khách hàng, hắn là yêu thích cũng không kỳ vậy, nhưng hắn chỉ cần tưởng tượng đến Túc Vương Phi hiện tại tình cảnh, liền lo lắng tự mình ngọc khí muốn vốn gốc không có thuộc về, Túc Vương ra lại không thích Túc Vương Phi. Như thế nào hội đồng ý nàng mua cái này quý báu ngọc khí vậy, càng nghĩ càng cảm thấy tâm kinh đảm chiến, tốt lâu không dám nói chuyện, vô ý thức giơ tay vớt mồ hôi trên mặt. Hoa Sơ Tuyết nghe đến động tĩnh, trở về nhìn một cái trưởng quầy, lòng dạ biết rõ trưởng quầy tại sao lại như thế lo lắng, bất quá chỉ làm không biết, đạm đạm hỏi, "Trưởng quầy, rất nóng sao?" "Không có, là tiểu quá căng thẳng." Trưởng quầy cả kinh, nay Túc Vương phi nói chuyện thời điểm Ánh mắt thập phân diễn lạnh, mệnh người vô ý thức sợ hãi. Đi đem trong tiệm các ngươi tốt nhất vật phẩm trang sức lấy ra, bản vương phi muốn hảo hảo chọn lựa mấy thứ thứ. Hoa sơ tuyết thịnh khí lăng nhân trên cao nhìn xuống mở miệng, dáng vẻ rất là cao ngạo, trưởng quầy nhìn không được run tốc một chút vai, trong lòng đều bắt đầu đổ máu, nhưng ngại hoa sơ tuyết thân phận, cũng không dám không vâng theo, phía sau hắn mấy tên hỏa kế tất cả nhìn trưởng quầy, không biết như thế nào xử lý. Trưởng quầy lạnh chừng một chút, tức giận hử, không nghe đến Túc Vương Phi nói sao. Còn không đem bổn điếm chân điếm chi bảo đưa ra tới. Hắn nói xong, mắt hướng về kia hỏa kế chấp hai cái, hỏa kế lập tức ngầm hiểu lên, luôn miệng nói phải, xoay người liền đi lấy thứ. Nơi này trưởng quầy lĩnh hoa sơ tuyết đi đến một bên ngồi xuống, điếm bên trong cũng không có an trí bình phong linh tinh, cho nên hoa sơ tuyết đem điếm bên trong tình huống đều thu vào trong đáy mắt. Lúc trước trưởng quầy hướng về tiểu hỏa kế đưa mắt ra hiệu, nàng không phải không thấy, chỉ thấy không biết thôi. Lúc này, có khắc hỏa kế phụng trà tới đây, trưởng quầy tự mình tiếp tới đây chuyển trên, túc vương phi mời dùng trà. Ừ, để xuống đi. Hoa sơ tuyết gật đầu một cái, thần thái tao nhã trong xuyên qua cao ngạo, tựa hồ rất vì chính mình đã tài trí hơn người thân phận mà tự hào, cho nên nói chuyện cơ hồ là từ trong khoang nuôi vọng lại. Của nàng này loại dáng vẻ rất hiển nhiên kích thích đến ngọc khí điếm trong quý phu nhân cùng các nhà tiểu thư, cái này người rốt cục không nín được, nhỏ giọng nói thầm lên, xem nàng thịnh khí lăng nhân bộ dáng, thực đáng hận, ai không biết nàng là không được sủng vương phi à? đúng à, nay phàn thành bên trong người đều biết túc vương gia thích người là nàng muội muội hoa sơ vũ, sớm muộn có một ngày, nàng muội muội muốn lấy thêm nàng địa vị, trở thành phủ túc vương chính phi. ngọc khí điếm trong một người một câu. Hoa sơ tuyết rôi tay bưng qua trà tới, tao nhã uống, chờ đến kia chút người nói được không kém nhiều, vừa nhắc mi nhìn phía Hồng Loan cùng Thanh Loan. Nhị tì lập tức ngầm hiểu, đi tiến lên một bước, đôi tay chống lạnh căm tức ngọc khí điếm trong kia chút nữ nhân, lớn tiếng trách. Các ngươi nói cái gì vậy, thế nhưng dám can đảm chỉ trích chúng ta vương phi, nếu là còn dám nhiều nói một câu, mỗi một người đánh rơi xuống các ngươi rằng. Hồng Loan nói rơi xuống, ngọc khí điếm trong liền như đập nổi giống nhau. Tất cả người đều tức giận, trừng hồng loan cùng thanh loan. Nay phủ túc vương người quá kiêu ngạo, dù cho các nàng là hoàng thất hoàng thân quốc thích, cũng rất không đem người khác để vào mắt đi, chẳng những là vương phi kiêu ngạo, chính là nho nhỏ tỷ nữ cũng như thế cuồng vọng, thật sự là đáng hận. Nhất là ngọc khí điếm trong, lúc này có không ít hơn tam phẩm đại viên phu nhân, cái này người phu quân cũng có người là hoàng đế bên cạnh người tâm phúc, sao nhận được này kích thích, trực tiếp liền tiêu lên. Các ngươi rất láo xược, Phủ Túc Vương người rất láo xược. Đúng a, chúng ta nhất định muốn hướng Túc Vương ra thảo một cái công đạo. Ngọc Khí điếm trưởng quay một nhìn muốn loạn lên, sợ đánh đập tàn nhẫn, đến lúc đó đem của hắn Ngọc Khí toàn đập, hắn nhưng liền táng ra bại sản, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng giống như. Hai đầu khuyên. "Túc, phu nhân nhóm đừng tức giận, bảo trọng thân thể a." Túc Vương phi, ngươi cũng bất giận chút, ngàn vạn đừng tức giận bực bội. Sự thật trên Hoa sơ tuyết một chút cũng không tức giận bực bội, nàng liền như cái nhìn náo nhiệt người dường như, một bên uống trà một bên thưởng thức điếm bên trong tranh đấu, hoàn toàn không liên quan tới ta bộ dáng, mệnh người lại tức giận lại hận. Cứ vào lúc này, ngọc khí điếm hỏa kế lấy bổn điếm trên tốt ngọc khí đi tới, trưởng quay nhanh chóng tiếp tới đây, dâng tặng đến hoa sơ tuyết trước mặt. Túc vương phi, đừng tức giận bực bội, tới nhìn xem bổn điếm trên tốt ngọc khí. Hoa sơ tuyết gật đầu một cái. Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tí bức ra đi trở về tới, một người nhắc lên cái khay trên vải đỏ, lộ ra ra phía dưới các thức ngọc khí, có làm công hoàn mỹ vòng ngọc, các thức vật trang sức, cái gì cần có đều có, một mắt nhìn lại, ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết. Điếm bên trong, lúc trước la hét tầm vị không ngừng nữ nhân, tất cả yên tĩnh trở lại, trong đó có phần mắt sắc người, một mắt liền nhìn xuất trưởng quỹ đưa ra tới chẳng hề là trên tốt thứ. Rõ ràng là vì lừa gạt Túc Vương Phi. Cái này nữ nhân lập tức trong lòng thoải mái, nghĩ đến này nữ nhân không gặp qua tốt thứ, từ trước tại hoa ra thời điểm là thứ nữ, hiện tại tại phủ Túc Vương Trong, là cái không được sủng Vương Phi. Khi nào gặp qua tốt thứ A, cho nên nàng nhất định nhận không ra, đây là thứ phẩm, chẳng hề là trên tốt ngọc vật phẩm trang sức, nếu như ngày hôm nay nàng cầm cái này thứ đi ra bích sắc thúy, tin tưởng không ra nửa ngày. Của nàng cười nhạo liền sẽ lưu truyền tất cả kinh thành Như vậy các nàng khí Cũng ra Nghĩ như thế Ngọc khí điếm trong lặng ngắt như tờ Tất cả người đều nhìn bên này tình huống Hoa sơ tuyết cũng không có xem trưởng quỹ tay trong cái khay Chỉ phân phó Hồng Loan Xem xem tỷ lệ như thế nào Còn đi Hồng Loan chỉ chăm chú nhìn Liền sát mặt lạnh nặng Âm ngao trường hướng bích sắc thúy trường quài Trong miệng cung kính hồi hoa sơ tuyết nói Hồi chủ tử nói, căn bản liền không phải trên tốt vật phẩm trang sức, trưởng quầy theo thứ tự hàng nhái lừa gạt chủ tử. Hồng Loan nói rơi xuống, trưởng quầy chân mềm nút, thiếu chút không ngã trên đất đi, sắc mặt một mảnh chết trắng. Phía sau hắn kia chút về xem phu nhân mỗi một người ngơ ngác nhìn nhau, thật sự có phần khó có thể tin, hoa sơ tuyết căn bản liền không nhìn, chỉ là một tỷ nữ nhỏ nhỏ, liền nhìn ra cái này ngọc khí tỷ lệ không tốt. Này được gặp qua bao nhiêu Ngọc Khí mới có thể một mắt liền phân biệt ra à, ai cũng không biết nói cái gì. Ngọc Khí điếm ông chủ dám can đảm lừa gạt hoàng thất, đừng nói niêm phong này nhà nho nhỏ điếm, liền xem như là đưa hắn đi trị tội, cũng là trừng phạt đúng tội, trong chốc lát rất nhiều người ngược lại đồng tình dậy này vị trưởng quài, kỳ thật đều là kiếm miếng cơm ăn, nhân ra cũng không dễ dàng, nghĩ như thế, liền phẫn nội nhìn đầu sỏ gây nên, nếu không phải hoa sơ tuyết không được sủng. Nhân ra cũng không biết làm ra loại này sự tỉnh tới. Hoa sơ tuyết mặt trên lồng lùa mỏng, sai người dò bất chắc đến nàng giờ phút này là ra sao nghĩ, bất quá một đôi tiện nước con ngươi lại một mảnh băng sắc, chậm rãi tại trưởng quầy sắp chống đỡ không qua thời điểm, chém đinh chặt sắt bỏ xuống một câu, đập, cho ta kê biên tài sản, như có trên tốt ngọc khí, cùng nhau toàn bộ cho đập, thế nhưng dám can đảm trước công chúng lửa gạt bản vương phi, ngươi lửa gạt bản vương phi chuyện tiểu lại sắp xếp nhà ta vương ra gương mặt vào loại tình trạng. nào, hồng loan cùng thanh loan nhị tỳ vừa nghe, lập tức khẽ vươn tay ném đi trưởng quầy tay cho ngọc khí, ngọc khí nhao nhao rơi xuống đất. đinh đương có thanh âm, chớp mắt trong vài kiện ngọc khí hủy hết. tuy rằng cái này ngọc khí không phải trên tốt ngọc cái, nhưng cũng là giá trị xa xỉ thứ, chớp mắt trong liền bị hủy. trưởng quầy một hơi tiếp không được, mắt một tối, liền ngất đi. kia tiểu hỏa kế do hỏng xông đi tới đồng loạt ôm chặt trưởng quay liên thanh đều trưởng quầy ngươi tỉnh tỉnh a ngươi đừng chết a nói liền khóc lên kỳ thật trưởng quay chỉ là gấp tức giận công tâm cho nên trong chốc lát ngắt đi một hồi liền thần trí tỉnh táo nghe bên thai hỏa kế kêu khóc nhìn không được nghĩ rút tên ra hỏa này một tát hai cái gì nói không tốt nói cứ nói chết ra sống phi mắt trợn mắt liền thấy túc vương phi đứng lên mệnh lệnh mang tới phủ túc vương nha hoàn tịch thu cho ta Nếu như có tốt thứ, một cái cũng đừng giữ lại, cho hắn dám can đảm lừa gạt bản vương phi, theo thứ tự hàng ái, nghị cho bản vương phi trở thành phản thành cười nhạo sao. Trường quay hoa một tiếng, thiếu chút lại rút qua, nhưng nghĩ đến trong nhà lão mẫu, dưới nuôi nhi tử, nhưng liền toàn chỉ cái này thứ, nơi nào còn dám ngất đi, trực tiếp liền đánh tới, quỷ tại hoa sơ tuyết trước mặt, thùng thùng củ J quy tờ giờ ập đầu. Vương phi tha mạng à, tiểu đang chết. Tiểu không nên theo thứ tự hàng nhái lừa gạt Vương Phi, chỉ cầu Vương Phi cho Tiểu một con đường sống. Tiểu tất nhiên đưa ra bổn điếm tốt nhất ngọc khí, cùng Vương Phi chọn mua. Hoa sơ tuyết túc một chút mi, nói thật ra, nhìn này trưởng quầy cũng rất đáng thương. Hắn cùng tự mình không cựu không đoán. tuy rằng cầm sai thứ hàng nhái lừa nàng, nhưng là tội không đáng chết. Nếu là tự mình thực đập điếm trong tất cả thứ, chỉ sợ hắn liền không có cách sống. Nghĩ như thế, sắc mặt hòa hoán một ít, Trên cao nhìn xuống nhìn kia trưởng quầy Thân là thương gia, thành tín đầu tiên, theo thứ tự hàng ngái lửa gạt khách nhân, ngươi còn có cái gì danh dự đáng nói, về sao ai còn dám mua của ngươi thứ. Trưởng quầy sắc mặt trắng bệnh, chán trên đập ra một đại đoàn máu, một câu nói cũng nói không nên lời. Hắn tự nhiên là biết này cái đạo lý, lúc trước hoàn toàn là quỷ mê tâm hồn, sợ túc vương phi cầm không ra tiền tới, cho nên mới sẽ theo thứ tự hàng ngái không nghĩ đến tình thế phát triển được như thế nghiêm trọng. Tiểu biết sai, mời Vương Phi cho Tiểu một cái cơ hội. Nghiệm ngươi là lần đầu tiên, bỏ qua cho ngươi một lần, đi đem tốt mang tới đi. Cuối cùng, hoa sơ tuyết có phần không nhẫn tâm, cơ cơ tay ra hiệu trưởng quầy đi đem điếm bên trong trên tốt ngọc khí mang tới, tự mình phục lại ngồi xuống. Ngọc khí điếm trong, kia chút quý phu nhân, cái cái ngơ ngác nhìn nhau, một hồi nhìn xem hoa sơ tuyết, một hồi nhìn xem trường quầy. Trưởng quầy kinh này đã kích, ngay cả đứng lên cũng không nổi, hai cái tiểu hỏa kế tới đây, một trái một phải ra hắn lên, tập tên hướng hậu diện đi lấy ngọc khí, lập tức tựa hổ lao tốt vài tuổi. Điếm bên trong không ít người đồng tình dậy này trưởng quầy tới, nhỏ giọng nói về hoa sơ tuyết không tốt tới, bất quá này một lần không người dám lớn tiếng hồn nào. lúc trước hoa sơ tuyết đập điếm động tác, đem cái này nữ nhân cấp chấn trụ, cho nên trong chốc lát hai cũng không dám gây sự. Rất nhanh. Trưởng quầy lấy thứ ra, cung kính phụng đến hoa sơ tuyết trước mặt, này một lần tự nhiên không dám có giả, toàn là bích sắc thúy trấn điếm chi bảo, một nhìn liền biết là tốt thứ, màu sắc tươi đẹp, trong veo độ cao, quang chân nhắn như mỡ đông. Hoa sơ tuyết tiện tay chỉ mấy thứ thứ, này cái, này cái, còn có này cái, cho bản vương phi bọc lại. Nàng vừa ra khỏi miệng, điếm bên trong rất nhiều nữ nhân ổ lên, thiếu chút ngược lại một tảng lớn, cái này ngọc khí đều là giá trị xa xỉ. Chính là các nàng, cũng đều lấy có được như vậy một cái tỷ lệ thượng đẳng ngọc khí mà tự hào. Nhưng này nữ nhân, vừa ra tay liền muốn ba cái, nàng là nhiều có tiền A, một cái không được sủng Vương Phi, nơi nào như vậy nhiều tiền A. Trường quầy không dám lại phản kháng, sợ này Vương Phi lại trước sau chướng cùng tính một lượng, kêu hắn xác định vững chắc chết thật sự khó nhìn, đành phải lên tiếng, vâng, tiểu cho Vương Phi bọc lại. Hoa sơ tuyết gật đầu, rất vừa lòng trưởng quầy thái độ. Ôn hòa phân phó, đi lấy sổ kế toán tới, bản vương phi ký con chữ, trở về ngươi đến phủ túc vương đi linh tiền. Vâng, tiểu biết. Trường quay đều nhanh khóc lên, ngọc khí điếm trong nhìn náo nhiệt chúng nữ nhân, tất cả che miệng cười, không ít người đuôi lông mày trong đều có trào phúng ý tứ cảm xúc. Như vậy một một khoản tiền lớn, túc vương ra thực đồng ý ra sao? Liền xem như là hoa sơ vũ tới đây. Chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể cho Túc Vương ra đưa ra như vậy nhiều tiền ra mua ngọc khí đi, này ba cái ngọc khí cộng lại, cho dù không có một vạn hai, sợ rằng cũng phải có thất tám ngàn lượng, thử hỏi đâu một nam nhân không lòng đau. Trong chốc lát, tất cả điểm trong, đều tràn ngập nhỏ giọng nói thầm, bất quá tiếng chẳng hề lớn, chỉ là lẫn nhau trong kề thai nói nhỏ thôi, cái này nữ nhân hoàn toàn không có muốn rời đi quyết định, như trước đứng ở trong tiệm nhìn náo nhiệt. Hoa sơ tuyết nhìn kêu nhanh khóc lên trường quầy, không nhịn được buồn cười, không nhanh không chậm mở miệng, trường quầy yên tâm đi, chúng ta nhà vương gia không là người hẹp hỏi, lại nói của ngươi thứ chẳng qua tạm thời được lưu giữ trong bản vương phi nơi đó, nếu là vương gia không trả tiền, bản vương phi tự sẽ đem cái này thứ cho ngươi tự mình đưa lên cư át tới. Cảm ơn vương phi. Trường quầy lệ nóng doanh chồng a, chí ít có như vậy một câu nói, cho trong lòng hắn dễ chịu một ít. Nhanh chóng ôm tốt ngọc khí đưa tới hoa sơ tuyết bên cạnh Hồng Loan tay trong, lại mang tới sổ kế toán, cho hoa sơ tuyết ký tên, chờ đến ký xong chữ, hoa sơ tuyết trầm giọng phân phó. Hồng Loan, sát trời không sớm, chúng ta không kém nhiều nên trở về. Vâng, Vương Phi, chúng ta ra có một hồi, Hồng Loan linh mệnh, cất ký kêu ba cái quý báu ngọc khí, liền vườn tay đỡ hoa sơ tuyết, một người đi đường chuẩn bị ra đi, hồi phủ tốt vương nay ngọc khí điếm trong nhìn náo nhiệt nữ nhân đều tránh lui đến hai bên tự động tránh ra đường ở dê tơ y này túc vương phi tựa hồ cùng lời đồn có phần không giống nhau nhưng nơi nào không giống nhau lại không nói ra được trên mặt nàng lồng lộ mỏng sai người nhìn không rõ ràng của nàng thần dung thần có một loại thần bí cảm giơ tay nhấc chân cẳng có một loại đại khí tôn quý đây là cái kia bị truyền được không thể túc vương phi sao có người không khỏi hoài nghi Bất quá không người dám tiến lên đi hỏi thăm, chính vào lúc này, điếng ngoại đi tới hai ba đạo thân ảnh, lập tức ngăn trở hoa sơ tuyết đi đường, tùy theo còn có cùng nhau chuyển du tiếng vang lên tới. Nay cửa tiệm thật náo nhiệt à, là phát sinh cái gì chuyện không được, kia chúng ta còn thật là tới đối. Nói gần nói xa đều là vui sướng khi người gặp họa, mệnh người vừa nghe liền có muốn hành hung của hắn xúc động. Hoa sơ tuyết tránh sang bên cạnh liền nhìn đến ngoài cửa đi tới ba tứ cái thân hoa y y đẹp phục công tử nhất là cầm đầu một người chẳng những xuyên hoa phục cử chỉ cũng có phần lông đông đen nhánh tóc bóng loáng tỏa sáng tựa hồ sát hoẹ hoa dầu lình tinh thứ vừa đi vào tới liền có một dòng nồng nặc hoẹ hoa mùi vị hoa sơ tuyết nhất không thích này loại hương vị cho nên vô ý tức hướng bên cạnh lui một bước chân không muốn kia người cầm đầu thế nhưng chú ý đến nàng một mắt sau đó phong lưu bất khâm mặt trên quảng lên ý cười. Này không phải Túc Vương Phi sao? Không nghĩ đến thế nhưng tại này loại địa phương thấy Túc Vương Phi, Lan Nhân gặp qua Túc Vương Phi. Lan Nhân cười đùa cợt nhà mở miệng, nửa thật nửa giả được lễ nghi, phía sau ba vị công tử cũng theo hắn hi hi hà hà được lễ nghi. Sau đó ai cũng không nói chuyện, cùng nhau nhìn Lan Nhân, trong đó có người dùng tay đẩy Lan Nhân một chút. Lan Nhân lập tức hiểu ý, cái này cái ăn nhậu chơi bởi các anh em, luôn luôn lòng có linh tê, kia phía sau công tử một động. Lan nhân trong lòng liền rõ ràng, bọn hắn là cho hắn treo trọc túc vương phi, tìm cười đùa. Bất quá hoa sơ tuyết mặt đã sớm lạnh xuống, tốt, Lan công tử mời tự trọng đi. Lan nhân, Lan gia văn rốt vũ rắt công tử, cả ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bởi dạo kỹ viện chơi điếm nữ nhân, ỉ vào sau lưng có một cái Lan quý phi nâng đỡ, cho nên luôn luôn muốn làm gì thì làm, may mà hắn cho tới nay cũng không có chọc ra đại ôm tử tới, bởi vậy địa phương trên quan viên. Nhìn Lan Quy Phi thể diện, cũng không có tìm của hắn phiền thoái. Nói tới, hoa sơ tuyết cùng Lan Nhân xem như thân thích, Lan Nhân cùng Túc Vương Bách Lý Băng là anh em bà con, cho nên nàng phải là Lan Nhân biểu tẩu mới là, bất quá nàng một nhìn này Lan Nhân liền chán ghét, nói năng ngọt sức không làm việc đàng hoàng, thực không biết như vậy người sống đến tuổi cùng có cái gì ý tứ. Hoa sơ tuyết trách xong rồi, nhấc chân liền chuẩn bị rời khỏi, nàng mới lười phải chú ý này Lan Nhân. Ngọc khí điếm bên trong, rất nhiều nữ nhân thấy Lan Nhân, sắp mặt thay đổi, có phần người động tác lị đòi từ cạnh cửa lặng lẽ chen đi ra, Lan Nhân cũng không đi chú ý kia chút người, rất nhanh, điếm bên trong người rời khỏi một nửa, thừa lại một ít cũng đều là lớn tuổi, gan lớn hơn một chút, như trước lưu lại nhìn náo nhiệt. Các nàng tổng cảm thấy kế tiếp khẳng định còn muốn phát sinh cái gì có thú vị sự tình, cho nên không xem cũng ổng. Lan nhân một nhìn hoa sơ tuyết ánh mắt trong khinh thường, có phân cáo, nói thật ra, lúc trước hắn vẫn có phần chần chờ dù nói thế nào, hoa sơ tuyết cũng là túc vương phi, trên danh nghĩa của hắn biểu tẩu, dù cho nàng không được sủng, thân phận cũng bày ở chỗ ấy vậy, nhưng này nữ nhân một cái xấu phụ, biểu đệ không cần nữ nhân, thế nhưng dám can đảm cầm kia loại khinh thường nhìn con kiến ánh mắt tới nhìn hắn, không nhịn được mệnh quanh thân hắn lửa giận cuồng tiêu cháy, khẽ vươn tay không. Chút nghĩ ngợi liền ngăn trở hoa sơ tuyết đi đường, âm trầm mở miệng. Biểu tẩu, chẳng lẽ không nhận ra biểu đệ, làm gì như thế xa lạ đâu. Biểu tẩu tới này ngọc khí điếm, phải chăng nhìn chúng cái gì vật phẩm trang sức, chỉ cần biểu tẩu nói một tiếng, biểu đệ mặc kệ tiêu bao nhiêu số tiền lớn, tất nhiên mua tới hiếu kính biểu tẩu. Lan nhân ngữ khí khều nhẹ đến cực điểm, mặt trên còn treo ngoài cười nhưng trong không cười, dài nhỏ đào hoa nhãn trong, lóe ra tham lam ánh sáng trên dưới đánh giá hoa sơ tuyết nói thật ra biểu tẩu tuy rằng mặt trên trường một cái màu đen thai trí bất quá này thân hình lại là không tệ mặt trên lồng một cái lùm mỏng khiến cho nàng cả người khổ sở động lòng người mệnh người mơ tưởng hảo huyền hoa sơ tuyết vốn là chán ghét lan nhân cực lực nhịn không nghĩ đến này nam nhân thế nhưng dám trước công chúng treo trong nàng trong mắt hắn còn có hoàng thất tôn ti phân sao trong lòng một bên nghĩ một bên lui trở về Ánh mắt giá lạnh nhìn Lan Nhân, khiến cho Lan Nhân nhịn không được run lên, này nữ nhân ánh mắt như băng nhận giống nhau lợi hại, cơ hồ muốn đâm vào người trái tim. Đột nhiên, hoa sơ tuyết âm ngao tiếng vang lên, cho ta đánh, đánh này cái không biết xấu hổ đổ dê sồm, thế nhưng dám can đảm trước công chúng đối bản vương phi bất kính. Hoa sơ tuyết nói rơi xuống, không đợi đến hồng Loan cùng thanh Loan động thủ, nàng tự mình liền dẫn đầu động lên, khẽ vươn tay hung hăng rút Lan Nhân một bạc hai. Tùy theo một cước đá hướng Lan Nhân đầu gối, nàng lúc này căn bản liền không hữu dụng nội lực. Lan Nhân tuy là một đại nam nhân, nhưng hoàn toàn không có phòng bị đến Hoa Sơ Tuyết sẽ đột nhiên xuất thủ, cho nên thực thực tại tại gần một bát hai, thêm đầu gối bị tầng tầng lớp lớp đá một chút, đau được hắn rậm chân ôm đầu gối đau kêu lên. Hoa Sơ Tuyết người người đàn bà tranh chua, Hoa Sơ Tuyết vung lên tay Hồng Loan cùng Thanh Loan còn có phủ túc vương mấy người nha hoàn sớm nào tới. Có người túm cánh tay, có người đá lan nhân ủi, mấy người vây khốn lan nhân, khiến cho hắn thoát không được thân, trên người tốt mấy chỗ gần đầu, đau được tiêu lên. Lúc trước cùng lan nhân cùng nhau vào tới ba vị công tử, cuối cùng thanh tỉnh lại, nghị tiến lên một bước giúp đỡ. Hoa sơ tuyết đi qua hai bước, ngăn trở này ba vị công tử đường, nâng con mắt, đen nhánh đồng tử mắt trung lưu tả ra giá lệnh hàn mang, mệnh người tâm hoảng ý loạn, không dám tới gần đi. Giám can đảm đối bản vương phi bất kính, căn bản là tìm chết, các ngươi lại gần phía trước một bước chân, liền cho các ngươi cũng nếm thử phủ túc vương ra pháp. Nếu không phải không nghĩ cho Bách Lý băng biết nàng biết võ công sự tình, nàng sớm một quyền sai này lan nhân, đừng nói lan nhân, chính là mười cái, cũng cấm không được đánh, nhưng là nàng cùng Hồng Loan Thanh Loan lúc trước ước định tốt, ở trước mặt người khác thời điểm, tạm không dùng võ công, chờ đến từ phủ túc vương ra đi, lại dùng không mượt. Cho nên hiện tại Hồng Loan cùng Thanh Loan còn có phủ túc vương nha đầu, tất cả đều là dùng thực thực tại tại quả đấm tức giận đánh lan nhân. Lan nhân tuy rằng là nam nhân, nhưng cho tới nay ham ăn biếng làm, khiến tay chân vô lực, mấy người nha đầu quyền đấm cước đá đủ hắn được. Nhưng ngày hôm nay hắn cùng mấy vị công tử dạ phố, không mang lan phủ gian ô, cho nên chỉ có bị đánh phần, trong chốc lát đẩy điếm kêu thẳng thiết. Điếm bên trong, mấy nữ nhân tất cả đều là vẻ mặt vợ kịch hay. Lan nhân tại phản thành thanh danh không tốt, cho nên hắn bị đánh là người khác vui sướng nhìn thấy, mà kêu ba cái cùng hắn cùng nhau vào tới công tử, bởi vì hoa sơ tuyết lạnh lạnh léo, con ngươi thường thường ngắm bọn hắn một mắt, khiến cho bọn hắn động cũng không dám động, ai cũng không dám ra tay. Ngọc khí điếm trưởng quay dọa được chân cẳng nhốt ra, tốt không dễ dàng thở qua khí tới, nhanh chóng tới đây cầu xin, túc vương phi bỏ qua cho Lan công tử một số mạng, nếu là tại trong tiệm hắn đánh chết người hắn nhưng liền phiền toái ngày hôm nay cũng thật là của hắn tối sáng ngày dậy sớm thời điểm thực nên nhìn xem hoàng lịch nếu là biết là tối sáng ngày tình nguyện tạm lánh một ngày hoa sơ tuyết chăm chú nhìn trưởng quầy lại nhìn phía lan nhân gặp hắn bị đánh được không kém nhiều đang muốn thét ra lệnh hồng loan cùng thanh loan đám người dừng tay đột nhiên tiếng ngoại vang lên tờ giờ mở ôn ở mạnh mẽ bước chân thanh âm rất nhanh một đoàn người đi vào tới tùy theo còn có cùng nhau rồn khí đan điền tiếng quát. Phát sinh cái gì chuyện? Một người đi đường từ ngoài cửa đi tới, cầm đầu người bước tiến tiêu kiện, thân một bộ màu trắng bạc cầm áo, áo khoác vàng dòng trường bào, hành tẩu lên, như gió giống như, trước mắt liền đi đến một đám người trước mặt, hoa sơ tuyết ngẩn đầu nhìn lại, không tự giác tốt mi, người kia cũng chính ngưng mi nhìn nàng, khỏe môi lại khó được vẽ ra ý cười, tiểu tốt mặt mũi trên, lập tức quẳng lên ánh sáng rực rỡ ôn quyền ôn hòa hành lễ. Bách Lý Trạch gặp qua đại hoàng Tẩu, Tới người lại là Khánh Vương Bách Lý Trạch. Bách Lý Trạch vốn lĩnh một đội thị vệ trải qua. Nghe đến mặt đường trên có người nói này nhà ngọc khí điếm trong có người nháo sự. Cho nên liền tới đây nhìn xem. Không nghĩ đến lại là phủ túc vương người. Cầm đầu vẫn túc vương phi hoa sơ tuyết. Từ trước hoa sơ tuyết đã từng thích qua Bách Lý Trạch. Chỉ là Bách Lý Trạch trước giờ hòa nhập qua mắt. Đối này nữ nhân tương đương chẳng thèm tới. Hơn nữa nàng bị chỉ vào phủ tốc vương, hắn từng đi tìm nàng, nàng cũng đáp ứng muốn vì hắn tìm hiểu tin tức chuyện, không muốn một năm thời gian, nàng một chút tin tức đều không có cho nàng, chờ đến lần trước gặp lại, này nữ nhân thế nhưng mệnh hắn kinh diễm không thôi, trong lòng cũng có phần hối hận, sớm biết nàng không giống người thường, lúc trước hắn liền cưới nàng, bất quá trên đời không có hối hận được ăn, hiện tại hắn đã buông tay, không lại khó xử nàng. Chỉ là mỗi lần thấy nàng lánh nhược băng xương, vẻ mặt cự nhân ngàn dặm ở ngoài vẻ mặt, khó tránh trong lòng không tự tại. Hoa sơ tuyết chăm chú nhìn bách lý trạch, đối này Khánh Vương đồng dạng không sao hảo cảm, mặc kệ lần trước hắn là cái gì mục đích, này nam nhân đều là dắp tâm khó lường. trước mắt hoàng thành bên trong hướng đi, ẩn ám không rõ, nàng vẫn cẩn thận chút làm tốt. Nghĩ như thế, hữu lễ mở miệng, Khánh Vương miễn lễ. Khánh Vương bách lý trạch vừa đi vào điểm trong. Hồng Loan cùng Thanh Loan đám người liền ở tay, lúc này kêu bị đánh Lan Nhân đã tỉnh hồn lại, vì được cổ họng hét dầm lên Khánh Vương ra cứu mạng A, nàng phủ túc vương người muốn đánh người chết. Khánh Vương Bách Lý Trạch rất thủ, lông mày không tự giác túc lên, mà âm trầm nhìn phía Lan Nhân, đây là như thế nào trở về. Bách Lý Trạch thân là hoàng thất hoàng tử, kia không giận mà uy cao cao tại thượng khí thế là thiên sinh, giữa lông mày chưa qua ý liền có một loại uy nghi ra, Lan Nhân nuốt một chút nước miếng. Chính muốn mở miệng nói chuyện. Hồng Loan sớm cướp trước một bước đứng ở Bách Lý Trạch trước mặt bẩm nói, hồi Khánh Vương ra nói, này Lan công tử dĩ hạ phạm thượng, thế nhưng dám can đảm trước công chúng bắt nạt Vương Phi, cho nên nô tỉ bọn người mới sẽ ô đánh hắn. Bắt nạt Túc Vương Phi. Bách Lý Trạch quay đầu nhìn một cái hoa sơ tuyết, lại nhìn lại hướng Lan nhân lúc, trong mắt hiện lên báo tắp giống nhau thịnh nộ, không đợi bất kỳ người nói chuyện, liền trực tiếp hướng về phía sau thị vệ mệnh lệnh, cho ta đánh. Thế nhưng như thế cả gan làm loạn, hoàng thất người cũng là người lan nhân có thể bắt nạt, người ỷ vào là cái gì thế à, người cho là có người cho ngươi nâng đỡ, là được lấy muốn làm gì thì làm sao. Thế nhưng còn dám kêu cứu mạng, người đây là tự mình tìm chết. Khánh Vương Bách Lý trạch ra lệnh một tiếng, phía sau thị vệ như lang tựa hổ bổ nhào qua, này dưới lan nhân mắt trợn tròn, rất nhanh, điếm bên trong liền nghe đến của hắn tiếng kêu thảm thiết, mội âm thanh hết sức thống khổ điếm bên trong người thấy nhìn thấy ghê người sợ đánh chết người mệnh may mà bách lý Trạch tới một câu giữ lại hắn một hơi liền thành đừng đánh chết vâng vương gia thị vệ đáp thanh âm tiếp tục đánh lan nhân khi nào nếm qua loại này khổ lúc trước tiểu nha hoàn nhóm đánh vẫn chỉ là da thì đau hiện tại này thị vệ xuống tay nhưng chính là đau lòng nuột âm thanh kêu thẳng thiết không dứt bên thai. bách lý Trạch không chú ý kia lan nhân lập tức đi đến hoa sơ tuyết trước mặt cung kính mở miệng, đại hoàng tẩu không có chuyện gì đi. Hoa sơ tuyết gật đầu, cũng không có nói nhiều, bởi vì nàng không muốn ở trước mặt người ngoài qua nhiều cùng này vị Khánh Vương ra liên lụy, lời đồn Khánh Vương cùng Túc Vương Bách Lý Băng không cùng. Khánh Vương chính là Thái tử là người, tự mình nếu là cùng hắn quá thân cận, không chừng dứt lấy cái gì nhàn thoại, nàng nhưng không muốn hướng trên thân mình ngang ngược nước bẩn. Không có chuyện gì. Hoa sơ tuyết chăm chú nhìn lan nhân. Mắt nhìn hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, nên thu tay, ngàn vạn đừng đánh thai nạn chết người, kia nhưng liền phiền thoái, đang muốn thốt ra mệnh khánh vương phủ thị vệ dừng tay. Cứ có người cướp trước một bước đã mở miệng, dừng tay. Điếm bên trong người tất cả thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt mọi người nhìn phía nói chuyện phương hướng, chỉ thấy ngọc khí cửa tiệm đứng một đám người, lập tức ngăn trở cửa tiệm, lúc trước lên tiếng chính là cầm đầu một cái trường như xuất sắc nữ tử nữ tử xuyên một bộ đào đỏ mỏng cầm ấy, hoặc bắt dáng người hoàn mỹ bày ra, kia tươi đẹp đào đỏ, làm nổi bật được nàng khuôn mặt xinh đẹp hình như một đóa ra nước phủ dung hoa, nhỏ bé mi tựa liễu, mắt tựa hành nhân, một cái môi hồng đào đỏ đau. mệnh người hướng tới, đen nhánh mực phát kéo thành dương cánh muốn bay phượng hoàng bùi tóc, cắm tiền tài thua, đong đưa lúc lắc càng phát quý khí bước người, hơn nữa nàng giơ tay nhấc chân nạo khí, càng là cho người không dám kinh thường. Này nữ tử vừa xuất hiện, rất nhiều người nhìn ngốc mắt, đồng thời cũng nhận ra này lên tiếng nữ tử là ai. Lan quốc hộ quốc đại tướng thượng quan mộ nữ nhi thượng quan như ngộng, thượng quan như ngộng tuy rằng là đại tướng quân nữ nhi, bất quá nàng dám can đảm ngang nhiên thét ra lệnh khánh vương phủ người dừng tay, cũng là có điều dựa vào, nàng dựa vào chẳng hề là phụ thân thượng quan mộ quyền lợi, tại cái này đem tương vương đợi chồng, nàng phụ thân dù cho công cao, cũng không đủ lấy sợ hãi người khác. Nàng dựa vào người là Thái tử Bách Lý Đảm. Thượng quan Như Mộng chính là Lan Quốc nổi tiếng mỹ nhân, chẳng những xinh đẹp như hoa, còn có tài khí, cho nên Lan Quốc trên tiếp theo gửi cho rằng, nàng cuối cùng sắp sửa gả người, tất nhiên là Thái tử Bách Lý Đảm, dù cho không thể làm Thái tử Phi, cũng phải là Thái tử Chắc Phi, cho nên này Thượng quan Như Mộng sở đến địa phương, rất nhiều người đều sẽ cho ba phần mặt mũi đó là bởi vì nhìn tại Thái tử thể diện trên. Chính là nàng tự mình cũng nhận định nàng cuối cùng sẽ gả đi đến phủ thái tử. Cho nên mới sẽ thét ra lệnh Khánh Vương phủ người dừng tay. Bách Lý Trạch với nhất thủ, liền thấy cửa trước thượng quan như ngộng, nhất thời thật không có phản bác, vung lên thủ lệnh Khánh Vương phủ thị vệ dừng tay. Lúc này lại nhìn lam Nhân, liệt ở trên mặt đất, hơn nửa ngày không được lúc đích, trên người vết thương nhìn không thấy, nhưng kia luôn luôn tự cho là đúng khuôn mặt, lại bị đập được thanh vết tích buồn thiếu, vết máu loang lổ. Thật là sợ người, điếm bên trong nhìn náo nhiệt quý phu nhân, không ít người không nhìn qua như vậy huyết tinh trường hợp, sớm bị dọa được lui qua một bên, sau đó tay vô ngực, không ngừng nhận vật. Thượng quan như mộng gặp tự mình quát bảo ngưng lại khánh vương phủ người, lĩnh phía sau người đi vào tới. Bên người nàng ngoài có thượng quan phủ người, còn có mặt khác một cái có được cao quý trọng thân phận người, tiến quốc công chủ quan doanh doanh, quan doanh doanh diện mạo tuy rằng không bằng thượng quan như Ngộng Bất quá bẩm sinh, cao quý thân phận, khiến cho nàng có phần thịnh khí lăng nhân, cho nên vừa đi vào tới, liền tranh chua cay nghiệt mở miệng. Các người lan quốc thật là tốt loạn à, đường đường vương ra lại ngang nhiên đánh người, còn thiếu chút đưa ra người mệnh. Quan doanh doanh đi đến lan nhân trước mặt, liền như nhìn một con đáng thương con chó nhỏ, nhìn hơn nửa ngày, sau đó đồng tình bồi thêm một câu, thực đáng thương, thiếu chút chết. Bách Lý Trạch vừa nghe Yến quốc công chủ nói, hung hăng lườm nàng một cái. Bất quá ngại của nàng thân phận, lại là không có lập tức phát tăng lên. Thượng quan như mộng đi tới đối diện, quét bách lý trạch một mắt, liền lại quét bách lý trạch phía sau hoa sơ tuyết một mắt, sau đó kinh ngạc kêu lên. Đây là thúc vương phi sao? Thật là khó gặp, như mộng nơi này hữu lễ. Thượng quan như mộng cho hoa sơ tuyết hành lễ, hoa sơ tuyết thân phận so thượng quan như mộng cao, tuy rằng này nữ nhân cuối cùng có khả năng gả vào phủ thái tử. Nhưng kia cũng muốn chờ đến nàng gả vào phủ thái tử mới tính, cho nên đoan chính được thượng quan như mộng thi lễ, chậm rãi mở miệng, lên đi. Thượng quan như mộng ánh mắt du tối sầm lại, bất quá thông minh cái gì đều không có nói. Sau lưng nàng quan doanh doanh nghe đến thượng quan như mộng nói, sớm lắc mình đi tới đối diện, một khuôn mặt tuy rằng bộ dạng tương đối thanh tú, bất quá lại bố trí cay nghiệt lẫn nhau, trên dưới liếc nhìn hoa sơ tuyết, sau đó thập phân giả vờ kinh ngạc hỏi. Nàng chính là cái kia bị chuyển được ồn ào huyên náo túc vương phi. Thông minh người tự nhiên nghe ra của nàng ẩn ý, Hồng Loan cùng Thanh Loan sắc mặt trầm xuống, liền đợi phát tác. Hoa sơ tuyết ánh mắt sắc bén đưa tới, hai người nhà hoàn ngừng động tác. Trước mắt nữ tử nhưng không phải làn quốc người, mà các nàng hôm nay ra nháo sự tình đã không kém nhiều, đủ bách lý băng uống một bình, kế tiếp vẫn đừng gây chuyện làm tốt. Thượng quan như mộng không lại chú ý hoa sơ tuyết, lại nhìn phía khánh vương bách lý trạch Mặt trên liền lộ ra ra một chút lạnh. Khánh vương ra, đây là phát sinh cái gì chuyện, cho ngươi như thế nổi giận, thế nhưng mệnh lệnh thị vệ tức giận đánh lan công tử, nếu là lại như vậy đánh tiếp, hắn nhưng liền mất mạng, nếu là hắn ra cái gì chuyện, ngươi cho rằng ngươi một chút chuyện đều không có sao. Hoa sơ tuyết nghe thượng quan như mộng lấy địa vị cao giả thân phận giáo hơn Khánh vương bách Lý Trạch, không nhịn được buồn cười, bất quá nàng nhưng không muốn nghe cái này xoay người liền lướt qua này hai người rời khỏi ngọc khí điếm, phía sau hồng loan thanh loan cùng phủ túc vương nha đầu sớm theo sát phía sau rời khỏi túc vương bách lý trạch một nhìn hoa sơ tuyết rời khỏi dọn cao kêu lên cung tống đại hoàng tẩu. thượng quan như mộng một nhìn bách lý trạch thần thái tương đương không hài lòng kia nữ nhân có cái gì tốt khánh vương bách lý trạch thế nhưng đối nàng cung kính như thế nàng chẳng qua là phủ túc vương không được sủng vương phi thôi nói được dễ nghe điểm là vương phi. Nói khó nghe điểm liền một cái thiếp đều không bằng, thực không biết Bách Lý Trạch đầu góc là như thế nào nghĩ. Thượng quan Như Mộng ở trong lòng bụng đỏ hửng chính muốn mở miệng tiếp tục giáo huấn Bách Lý Trạch. Bách Lý Trạch lại ôm quyền mở miệng, thượng quan tiểu thư mời tự thiện, bản vương còn có chuyện, đi trước cáo tử. Nói xong lý cũng không lý thượng quan Như Mộng, vung lên tay lĩnh khánh vương phủ thị vệ lắc mình liền ra ngọc khí điếm. Phía sau thượng quan Như Mộng một cái kiểu diễm mặt đỏ lại trắng, trắng lại xanh thay đổi mấy phiên màu sắc thượng quan như ngọng không nghĩ đến khánh vương bách lý trạch hoàn toàn không mua của nàng trưởng hắn đối kia hoa sơ tuyết ngược lại so sánh nàng tốt rất nhiều điều này làm cho nàng thập phân ngột ngạt một bên quan doanh doanh hỏi thăm điếm bên trong người nơi này đến tụt cùng phát sinh cái gì chuyện rất nhanh kia chút chỉ sợ thiên hạ không loạn nữ nhân chạy vội tới đem ngọc khí điếm bên trong phát sinh chuyện một năm một mười bẩm báo cho thượng quan như ngọng thượng quan như ngọng sắc mặt trầm rãi quẳng lên ý cười Ừ, hoa sơ tuyết ngươi thế nhưng đâm trọc như vậy đại dấp dối, này dưới túc vương Bách Lý băng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho của ngươi. Yến quốc công chủ quan doanh doanh vẻ mặt ghen tị, kinh hô liên tục. Không nghĩ đến một cái xấu phụ thế nhưng còn có người anh hùng cứu mỹ nhân, vẫn đường đường khánh vương gia, thực mệnh người hâm mộ a. điểm bên trong, mọi người tựa hồ toàn quên bị đánh được chỉ thừa lại một hơi lan nhân. Lúc này kia mấy cái hộ tống lan nhân cùng nhau vào điếm công tử cuối cùng phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng gác lên lan nhân chạy đi đi, dùng nhất nhanh tốc độ đưa hồi lan ra đi. Phủ túc vương xe ngựa trong. Hoa sơ tuyết nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh ngồi hồng loan há miệng thở dốc nghĩ nói chuyện, nhìn chủ tử nhắm mắt lại, nhất thời thật không có nói chuyện. Nói đi. Hoa sơ tuyết nhanh nhạy vượt quá người bình thường, đây là nàng bẩm sinh cảm giác, chính là kiếp trước. Nàng cũng có phần vượt xa người thường mẫn cảm độ kia khánh vương ra vì sao đối chủ tử như thế cung kính vậy Nô tỳ nhớ được lần trước hắn tự hồ còn tìm chủ tử phiên thoái Hắn đầu gốc vào nước Chúng ta có thể quản được tự mình đầu gốc không vào nước Chẳng lẽ còn có thể quản được người khác đầu gốc không vào nước Hoa sơ tuyết nói từ có phân cuốn Bất quá hồng loan hay là nghe rõ ràng nhịn không được khỏe môi vẽ ra ý cười Nô tỳ biết Hoa sơ tuyết nghĩ đến ngọc khí điếm phát sinh sự tình Tuy rằng kia trưởng quầy theo thứ tự hàng nhái lừa dối nàng rất đáng hận, nhưng các nàng đánh hỏng kia một mâm thứ giá trị xa xỉ, chỉ sợ muốn thực của hắn vốn ban đầu. Kia trưởng quay đáng hận, nhưng truy tìm nguồn gốc nhất đáng hận là Túc Vương Bách Lý Băng. Nếu không phải hắn đêm tân hôn rời khỏi động phòng, một năm nay chưa cao liếc nhìn nàng một cái, người khác cũng sẽ không ngạo mạn nàng, trở về phái người lặng lẽ đưa chút tiền đến. Lúc trước kia nhà Ngọc Khí điếm trong, ẩn nấp một chút, Đừng cho người phát hiện là chúng ta đưa. Chủ tử, kia trưởng quay rất đáng hận, làm gì chú ý hắn. Hắn cùng chúng ta lại có cái gì thù hận, chẳng qua là sợ hãi tự mình vốn gốc không có thuộc về thôi. Tuy rằng đáng hận, còn có thể tha thứ, như nếu không thể tha thứ, nàng là tất nhiên sẽ không bông tha. Nô tì biết. Hồng Loan không nói cái gì nữa, thân là linh tức đài chủ tử là không thể tội ác tại trời, nếu như có kia đợi thị phi không phân ghê tầm ruột. Linh tước đài liền sẽ tràn đầy tà khí, đến lúc đó bao nhiêu năm căn cơ liền sẽ hủy diệt, chủ tử sở dĩ trở thành linh tước đài chủ tử, là bởi vì nàng lục căn bên trong linh tính thanh minh không được bên ngoài bất kỳ quay nhiễu, bà bà tìm rất lâu mới tìm đến nàng, tuy rằng nàng không có qua cao bản sự, nhưng lại bởi vì tâm cảnh thanh minh, chính là trong thiên hạ ít có, chỉ có như vậy nhân tài có thể thổi lên mục hồn sáo, khống chế linh tước đài bên trong oán linh cùng ác linh. Trở về đi, chắc hẳn sớm có người đem chúng ta hôm nay làm chuyện bẩm báo cho bách lý băng. kia túc vương gia có thể hay không tìm chủ tử phiền toái? hồng loan sợ bách lý băng thẹn quá hóa giận, trừng phạt chủ tử. hoa sơ tuyết lại không rất để ý, cười lắc đầu. phiền toái khẳng định là có, bất quá ta không sợ hắn. là nàng căn bản liền không sợ túc vương bách lý băng, sở dĩ luôn ẩn mà không động, một tới phủ túc vương là cái không tệ ẩn thân thứ hai túc vương bách lý băng tuy rằng có phần ưu mềm do dự nhưng không thể phủ nhận hắn là cái thập phân thông minh nam nhân nếu là bị hắn phát hiện một chút dấu vết để lại như vậy nàng muốn nghĩ thành công rời khỏi phủ túc vương là không thể sự tình nàng tổng không thể lặng lẽ rời khỏi phủ túc vương sau đó suốt đời trốn tránh tại linh tức đài bên trong kia tuyệt đối không phải nàng sở muốn bên trong xe ngựa mọi người một đường nói chuyện hồi phủ túc vương trở lại phủ túc vương Sát trời đã không còn sớm, hoa sơ tuyết bụng có điểm đói, lĩnh hồng loan thanh loan nhị tì ngông nên khệnh khạng hồi loan tuyết các đi dùng trong bữa cơm, về phần túc vương Bách Lý Băng, phải không có như vậy mau tìm nàng. Túc vương Bách Lý Băng, lúc này chẳng hề tại vương phụ tròng, hắn đi trước dịch cung đi gặp vân quốc thái tử đám người. Bách hợp lập tức phân phó người đi trước dịch cung đi bẩm báo vương ra, vương phi lại trọc xảy ra chuyện tới. Bách Lý Băng nhất tiếp đến tin tức, phổi đều muốn tức điên. Này nữ nhân như thế nào như vậy nhiều chuyện à, bởi vì không biết chọc bao nhiêu sự tình, cho nên cố nén phẫn nộ, cùng vân quốc thái tử hiên viên nguyệt cáo tử, hồi phủ túc vương đi. Dịch trong cung, vân quốc thái tử hiên viên nguyệt thủ hạ bẩm báo với chủ tử sự tình. Bẩm thái tử, thuộc hạ giám thị hạ quốc thái tử đám người phát hiện một cái quỷ dị sự tình. Cái gì chuyện? Hiên viên nguyệt hôm nay xuyên một bộ màu trắng cầm y dì văn áo cổ tay háo nơi đều dùng tiền bạc phát họa ra mây trôi nổi bật lên cả người càng phát tùy ý nhởn nhơ đen như mực phát dùng ngọc bích châm buộc lên một song tà mị đồng tử mắt thâm thúy mà cho người ít ngày xưa bá khí lăng ngạo, lại nhiều tuấn nhã mặt trên biếng nhác vẻ mặt khiến cho hắn cực giống giả cật vấn xảo quyệt bạch hồ tràn đầy kỳ tiêu ngạo nỗ ngược tuy rằng chủ tử một chút hại đều không có nhưng thủ hạ lại không dám có tự hào sơ ý càng phát cung kính bẩm báo Hạ thái tử người thế nhưng giám thị Lan Quốc Túc Vương Phi. Giám thị Túc Vương Phi. Hiên viên Nguyệt Mi không tự giác Túc một chút, suy nghĩ ra các doanh giám thị hoa sơ tuyết làm cái gì, chẳng lẽ hắn cũng như hắn giống như, nhìn ra hoa sơ tuyết không giống người thường, cho nên sâu thấy có thú vị sao. Tưởng tượng đến này cái, hiên viên Nguyệt Thâm Thúy con người trong ẩn có bất mãn, liền giống như tự mình thứ cũng bị người khác nhìn chúng giống như, rất không thoải mái. Bất quá rất nhanh hắn lại phủ định tự mình ý nghĩ, ra cắt doanh nếu là đối hoa sơ tuyết có hứng thú, chỉ sợ hắn đã sớm động thủ, sẽ không án binh bất động phái người giám thị của nàng, hắn giám thị nàng có cái gì mục đích đâu. Rất nhanh có một chút ý nghĩ, chẳng lẽ hắn phái người giám thị hoa sơ tuyết, là hoài nghi buổi tối hôm ấy ở trong cung hắn cứu nữ nhân, đó là hoa sơ tuyết. Nghĩ đến này, hiên viên nguyệt nhịn không được cười lên, xem ra này hạ thái tử cũng không ngu ngốc ra. Cứ như vậy, hắn ngược lại càng lúc càng có hứng thú, kế tiếp phải thú vị được nhiều. Kinh Hồng, phái mấy người ngầm bảo hộ tốt túc vương phi, bản cung nhưng không hy vọng nàng vì vì bản cung mà nhận lấy liên lụy. Hắn như vậy nam nhân, tuyệt đối không cho phép bởi vì tự mình mà hãng một nữ nhân vào hiểm địa. Thuộc hạ rõ ràng, đỗ Kinh Hồng ôm quyền lĩnh mệnh, không dám lại đuổi theo hỏi chủ tử phải hay không là nhìn chúng nhân ra, nếu là lại chọc đến chủ tử. Xác định vững chắc đem hắn đuổi đi hồi vân quốc đi. Hạ quốc sứ thần ở biệt viện trong. Hạ thái tử ra các doanh phái đi ra giám thị hoa sơ tuyết thủ hạ chính bẩm báo chủ tử phát sinh sự tình. ra các doanh anh tuấn bức người khuôn mặt trên, mày kiếm nhịn không được túc lên, thâm thúy con ngươi trong hiện lên đào phong giống nhau lợi hại hàn mang, khỏe môi gắt gao mân thành một sợi dây. Hắn đều hoài nghi tự mình phương hướng sai. Như vậy tục không thể chịu túc vương phi chính là vân quốc thái tử hiên viên nguyệt bảo vệ người sao? Tự mình phải hay không là nghĩ nhiều? Thái tử, này nữ nhân căn bản là tham ngưỡng mộ hư vinh hạ người, như thế nào chính là vân thái tử bảo vệ người đâu? Thủ hạ mạc cầm cung kính mở miệng, nghĩ nghĩ kia nữ nhân liền cảm thấy ác hàn, một cái xấu phụ thế nhưng còn không an phần thủ kỷ, nghĩ kia túc vương bách lý băng cũng quả nhiên là đáng thương. Như thế nào cứ liền gặp phải như vậy một cái không lên được mặt bàn nữ nhân vậy, chẳng những xấu còn gây chuyện khắp nơi sinh không phải. Ra Cát doanh không có đáp lời, an tĩnh uống trà, một lát sau mới mở miệng, các ngươi lại lưu ý hai ngày, nếu là còn không có kết quả liền rút về tới. Vâng, phòng bên trong tất cả người lên tiếng, bọn hắn thật sự cảm thấy dám thị cái cái gì cũng sai một nữ nhân, là đối bọn hắn năng lực một loại ô nhục, cho nên mong còn không được lập tức trở về. Phủ túc vương trong, hoa sơ tuyết dùng xong rồi trong bữa cơm, tại Loan tuyết cắt trong đợi một hồi, cũng không đợi đến Bách Lý Băng triệu kiến, thôi, nàng vẫn đi ngủ bù đi, đợi lát nữa mới có tinh lực đối phó Bách Lý Băng. Kỳ thật không phải Bách Lý Băng không tìm của nàng phiền thoái, thật sự là bởi vì Bách Lý Băng tự mình phiền thoái tới được rất nhanh, hắn không có hạ bận tâm hoa sơ tuyết. Bách Lý Băng một trở lại phủ túc vương, nghe Bách Hợp bẩm báo, một khuôn mặt khí được đỏ lại xanh. Cuối cùng cưỡng ép tháp chế lồng ngực này lên tới huyết khí, chính chuẩn bị mệnh người đi truyền đầu sỏ gây nên hoa sơ tuyết, không muốn cổ thành lĩnh người tới đây bẩm báo. Trong cung tới người, Hoàng thượng mệnh hắn lập tức tiến cung. Này một lần Bách Lý Bang không cần nghĩ cũng biết là vì cái gì chuyện. Lan nhân là mẫu phi cháu ruột nhi, hiện tại bị đánh được nửa chết nửa sống, lan ra khẳng định là đệ trong chốc lát liền tiến cung, mẫu phi há lại sẽ dằn nổi cơn giận này, tất nhiên đến phụ hoàng bên thai khóc phụ hoàng còn không chịu hắn tiến cung sao bất quá bách lý băng đối với mẫu phi cách làm có phần chán nản, cái này chuyện trí ít nên cho lan ra nuốt xuống này khẩu khí này không phải cho hắn tìm phiền tại sao, có lẽ mẫu phi là nghĩ mượn cơ hội này vì hắn bỏ đi hoa sơ tuyết, nhưng nàng nghĩ được rất thiên chân, trước mắt thất quốc tế tụ, lúc trước còn chuyển ra hắn bách lý băng sủng thiếp diệt thê sự tình, nếu như hiện tại lại bỏ đi hoa sơ tuyết, há không phải đắp lúc trước nói Phụ hoàng vô luận ra sao là sẽ không như thế làm. Bách Lý băng một bên nghĩ một bên dậy, lĩnh người ra đông khóa viện, đi trước trong cung đi. Tiến cung sau, không ra của hắn dự liệu, huệ đế nổi trận lôi đình hỏa, thẳng xích Bách Lý băng vô năng, liền một cái hậu viện trong nữ nhân đều quản không được, như vậy hắn ra sao cho hắn yên tâm, uổng phí trước kia hắn đối của hắn kỳ vọng. Lan Quý Phi không nghĩ đến hoàng thượng thế nhưng giận dữ mắng mỏ nhi tử, mặt đều dọa trắng. Lúc trước nàng cho rằng nói cho Hoàng thượng, muốn được phạt cũng là phạt hoa sơ tuyết, tốt nhất lấy đi hoa sơ tuyết chính phi vị trí, này nữ nhân lại xấu lại tham ngưỡng mộ hư vinh, bỏ đi nàng xứng đáng, nhi tử nên xứng một cái tài bạo song toàn nữ nhân, nhưng Lan Quý Phi không nghĩ đến Hoàng thượng tức giận bực bội phát hỏa thế nhưng là nhi tử. Hoàng thượng, này quan băng nhi cái gì chuyện A? Ngươi vì sao hân hân A? Đây đều là kia nữ nhân sai. Cầm mồm. Huệ đế giận dữ, một tiếng uống sau nhìn phía Lan quý phi, âm nano mở miệng, "Con hư tại mẹ, hắn đều là bị ngươi quen, làm chuyện không dùng đến não. Đường đường một quốc vương gia, thậm chí ngay cả hậu viện nữ nhân đều quản không được, này truyền ra đi cho Vân quốc cùng Hạ quốc sứ thần ra sao nghĩ ta Lan quốc?" Huệ đế dứt lời, Lan quý phi không nói chuyện, nàng lại là không nghĩ nhiều, vốn cho rằng đây là cái phế bỏ hoa sơ tuyết cơ hội, lúc này bị bách lý chăn một hấn, lập tức hối hận lên. Không dám nhìn Bách Lý trăn cũng không dám nhìn tự mình nhi tử, nhi tử nhất định đoán hận nàng. Lan Quý Phi khác bản sự không có, làm nũng bản sự cũng hạng nhất, mắt nháy mắt liền mềm mềm tốt ra, thiếp thân biết sai, hoàng thượng ngươi đừng tức giận bực bội. Bách Lý trăn sắc mặt tốt nhiều, thân là nam nhân, gặp được nước làm nữ nhân, bao nhiêu vẫn đầu hơn nữa Lan Quý Phi cho nàng sinh Bách Lý Băng cùng Bách Lý Khê, đối với hoàng thất tới nói, cũng là công lao rất lớn một người cho nên Hoàng đế không có lại gian dạy Lan Quý Phi, bất quá Bách Lý Băng lại không có nàng như thế vận khí tốt. Huệ đế nhìn phía của hắn thời điểm, cương nghị ngũ quan trên bố trí bất mãn, trong mắt cũng là rất sâu thất vọng. Tuy rằng Bách Lý Băng không phải Thái tử Bách Lý Đàm, nhưng là hắn đối Bách Lý Băng đồng dạng ký thác kỳ vọng cao, hy vọng hắn cuối cùng có thể lớn dần sẽ một con dương cánh bay cao hùng ứng, có thể trợ giúp của hắn Thái tử Hoàng Huynh cùng nhau đối phó quốc gia khác. Nhưng hiện tại hắn không khỏi hoài nghi tự mình phải hay không là nhìn sai hắn, hơn nữa gần đây hắn được không ít tin tức, băng nhi thậm chí có chút dục dịch ngóc đầu dậy, tiêu nghị không nên nghĩ thứ, điều này làm hắn càng thêm thất vọng, hắn một lòng muốn hắn phụ trợ thái tử, cộng đồng đối phó vân quốc cùng hạ quốc, không nghĩ đến này nhi tử thế nhưng động lệnh tâm tư, so sánh vào túc vương Bách Lý băng tới nói, huệ đế càng thích là thái tử Bách Lý đảm, từ đầu tới đuôi hắn liền không động qua. Bỏ đi thái tử ý nghĩ, cho nên gần đây hắn chính suy tư ra sao xử lý Bách Lý Băng. Bách Lý Băng trong lòng rất nặng, cho tới nay hắn đều rất nỗ lực, nỗ lực biểu hiện tốt tự mình, không nghĩ tới bây giờ lại bởi vì cái này chuyện mà cho phụ hoàng thất vọng, hắn tự nhiên là khó chịu, tưởng tượng đến hắn giờ phút này sở được khí đều là bởi vì hoa sơ tuyết chọc ra, lửa giận trong lòng cùng rực cháy, hoa sơ tuyết, ngươi cho bản vương đợi, bản vương tuyệt đối sẽ không thêm của ngươi. Bách Lý băng một mặt nghĩ một mặt cẩn thận thỉnh tội, là nhi thần sai, mời phụ hoàng đừng tức giận bực bội, nóng giận hại đến thân thể, phụ hoàng tức giận bực bội nhưng trách phạt nhi thần, chính là đường thương bản thân thân thể. Trên thủ huệ đế hơi kiềm mắt, nhìn bách Lý băng, trong lòng đồng dạng khó chịu, băng nhi tuy rằng so không được đàm nhi, nhưng so với khác nhi tử vẫn rất ưu tú, nếu như hắn không có dậy suy nghĩ gian dối, còn lại là một lòng một dạ phụ trợ thái tử. Nói chưa chắc cũng có thể trở thành thiên cổ một vương, lưu lại thánh hiền thanh danh, nhưng nhưng của hắn tư tưởng bất chính, dạy không nên có tâm tư. Huệ Đế một bên nghĩ một bên mở miệng, "Băng Nhi, trước mắt thất quốc tới dùng tể tụ Lan quốc, ngươi tuy là một quốc vương gia, nhưng đại biểu là Lan quốc, nếu là ngươi đường đường một người vương gia, ngay cả hậu viện đều xử lý không tốt, ngươi cho quốc gia khác sứ thần gia sao cười nhạo ta nhóm Lan quốc?" Huệ Đế này nói lại là cái chân lý. Đường đường vương gia thậm chí ngay cả hậu viện đều xử lý không tốt, điều này làm cho quốc gia khác ra sao coi thường bọn hắn Lan Quốc. Lan Quốc tuy rằng có phần không địch lại vân quốc cùng Hạ Quốc, nhưng cũng là có thực lực quốc gia, cho nên không thể cho người khác coi thường. Nhi thần rõ ràng, phù hoàng yên tâm đi, nhi thần sẽ xử lý tốt cái này chuyện. Ừ, về sau cẩn thận chút, vạn không thể lại truyền ra cái gì không tốt chuyện tới, người cao quý làm một quốc vương gia. Hậu viện kia chút nữ nhân có cái gì không yên bữa. Vâng, Nhi thần ghi nhớ. Bách Lý băng chỉ có lên tiếng phần, phu hoàng vốn là đối hắn thất vọng, hắn nếu lại cái chảy cái cối chỉ biết cho hắn càng phiền chán, ngược lại không bằng đắp chút còn có thể cho hắn đối với mình như thế ít tức giận bực bội một chút. Quả nhiên, Huệ Đế sắc mặt dễ chịu một ít, tiếng cũng do lúc trước sắc bén ôn hòa lên. Băng Nhi, kêu hoa ra thứ nữ, tuy rằng làm chuyện thiếu sót đầu bóc bất quá ngươi muốn giản xếp tốt nàng, trước mắt liên tiếp phát sinh hai kiện sự tình, khiến cho không ít người chú ý đến nàng, nếu là lại có cái gì chuyện phát sinh, mặc kệ là của ai sai, nói ra nhưng liền khó nghe. Nhi thần biết. Bạch Lý Băng lần nữa lên tiếng, huệ đế gặp của hắn thái độ tương đối tốt, cuối cùng buông tha hắn, vung lên tay, đi đi, chớ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi. 50 tuổi có hơn niên kỷ hơn nữa một ngày kiếm tỉ bạc xử lý việc chính trị Huệ đế thân thể đã không còn như trước, cho nên xế chiều mỗi ngày đều sẽ nghỉ ngơi một hồi. Nhi thần cáo lui. Bách Lý băng cáo an lui ra đi, bất quá hắn cũng không có trực tiếp xuất cùng, còn lại là trước giả ý xuất cùng, Theo sau cuốn đường đi trước Mẫu Phi trô ở Gư Lan Điện, chờ đến hắn vào Gư Lan Điện, liền thấy Mẫu Phi đã trở về. Lan Hinh một thấy Nhi tử âm trầm sắc mặt, trong lòng lột bột một tiếng liền chìm đến thấp nhất, một câu nói cũng không dám nói. Chỉ phất tay cho điện bên trong người tất cả lui ra đi. Băng nhi, mẫu phi, mẫu phi. Bách lý băng này một lần bởi vì khí được rất lợi hại, ngay cả cho Lan Quý Phi hành lễ đều quên, trực tiếp đi qua mấy bước chân, tới gần Lan Huynh. Mẫu phi, ngươi liền như vậy gấp gáp nghĩ hủy diệt nhi tử sao. Lan Huynh không nghĩ đến nhi tử vừa ra khỏi miệng liền là như vậy lặp lại trách, trong mắt không khỏi tự chủ tràn ra nước mắt, sương mù mênh mông một mảnh, vốn là mỹ nhân. Hơn nữa giờ phút này vẻ mặt, lại là vừa thấy là thương. Bất quá thân là của nàng nhi tử, nhưng không ăn nàng này một bộ, bách lý băng khiếp người tầm mắt như trước động cũng không động nhìn trọng trong nàng. Lan Huynh gặp nước mắt không hiểu, đành phải hấp lỗ mũi mở miệng, ta cũng vậy rất nóng vội, lần này là ta chưa nghĩ ra. Kỳ thật thân là trong cung quý phi, Lan Huynh không phải không có đầu hóc người, ngày hôm nay sở dĩ như thế tính sai, chính là rất nóng vội thu dọn hoa sơ tuyết. Cho nên mới biết làm ra này loại mất tiêu chuẩn chuyện tới, hiện tại nàng cũng rất hối hận, nhìn nhi tử bách lý băng, sám hối lên. Băng nhi, ngươi đừng tức giận bực bội, là mẫu phi làm sai, về sau mẫu phi tuyệt đối sẽ không lại tự làm chủ trương, ngươi yên tâm đi, ta lại làm cái gì chuyện, nhất định đi trước thông chi ngươi. Tốt, mẫu phi nhưng nhớ ngày hôm nay nói lời. Vâng, ta nhớ kỹ. Lan hình tử chỗ cao đi xuống, luôn đi đến bách lý băng bên cạnh. Kéo nhi tử ống tay háo, lần nữa nhận dậy sai tới, băng nhi, ngươi đừng tức giận bực bội, ngày hôm nay mẫu phi thực sự làm sai, ta chính là nhìn những người khác có thể cưới tài mạo song toàn nữ nhân, nhưng của ta nhi tử không so người khác sai, nhưng muốn cưới hoa sơ tuyết cái kia lại xấu lại không đắc thế nữ nhân, cho nên ta không cam chịu lòng, mới hiểu ý gấp mất sách, không nghĩ nhiều. Bách Lý băng tức giận ý tốt một ít, bất quá không quên dặn dò lan quý phi, mẫu phi. Ngươi nên hảo hảo cảnh cáo Lan ra người, đừng không có chuyện gì tìm việc, liền kia Lan nhân cũng thực sự là nên đánh, hắn làm những chuyện, đừng nói là hoa sơ tuyết, chính là người khác đánh cũng là hắn nên. Ta biết, sẽ nhắc nhở bọn hắn. Lan Quý Phi đành phải đáp, bất quá gần lại không cam chịu lòng bồi thêm một câu, chẳng lẽ lần này liền như vậy buông tha hoa sơ tuyết. Ngươi không nghe phụ hoàng nói lời sao. Trước mắt thất quốc người tại Lan quốc bên trong. Rất nhiều người đều nghe nói của nàng sự tình, nếu là hiện tại lại như thế nào nàng, mặc kệ là nàng tốt vẫn không tốt, ta đều rơi xuống không được tốt, cho nên trước mắt tạm thời trước đừng núp nít nàng, chờ đến thất liên minh quốc tế nghị thi đấu kết thúc, bản vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho của nàng. Nói xong lời cuối cùng, Bách Lý băng trong mắt một mảnh ham giết tâm ngao, hắn là thực tức giận. Vốn kia nữ nhân an phần thủ kỳ đợi tại Tây Khóa Việt Trong, hắn cũng là chẳng muốn đi so đo nàng. Nhưng không nghĩ đến thế nhưng trọc ra như vậy nhiều chuyện tới. Nhưng, Lan Hinh còn muốn nói chuyện, Bạch Lý Băng đã xoay người cáo an, Nhi Thần nên trở về, nếu là bị phụ hoàng nhãn tuyến thấy Nhi Thần giữ lại tại U Lan Điện bên trong, chỉ sợ lại muốn treo trọc cơn giận không đâu, mẫu hậu có cái gì chuyện, lặng lẽ phái người thông chi Nhi Thần đó là, không trải qua Nhi Thần cho phép, ngàn vạn không thể lại tự làm chủ trương. Biết, Bạch Lý Băng nghe đến mẫu phi trả lời. Lạng yên ra ưu lan điện, một đường xuất cung mà đi. Chờ đến Bách Lý Băng tử trong cung trở lại phủ túc vương thời điểm, sắc trời đã nhá nhem. Hoa sơ tuyết chẳng những ăn uống no đủ, còn đang noán tuyết cắt trong ngủ hơn một canh giờ. Tinh thần miễn bàn nhiều sung mãn, cho nên Bách Lý Băng thị nữ bách hợp tới đây gọi đến của nàng thời điểm. Bị của nàng sảng khoái tinh thần cho kích thích đến, hận không được ném này nữ nhân một bạt thai mới giải hợn. Nàng đâm trọc như vậy đại ôm tử vương gia được của nàng Liên Lụy, nàng bản thân thế nhưng cũng không có chuyện gì người dường như, không chỉ như thế, Tiêu Ngọc khí điếm trong trường quài. Thế nhưng cầm nàng ký tờ giấy, đến trong phủ tới lĩnh bạc, vừa ra tay liền hóa hơn 7000 lượng bạc mua ba cái ngọc vật phẩm trang sức, này nữ nhân làm phủ Túc vương là tạo bạc a, cầm bạc không làm bạc dùng, thiên sinh bại gia tử, lúc trước nàng gả vào phủ Túc vương thời điểm, đáng thương, kia đồ cưới không đến một vạn hai. Nếu không phải hoa ra sợ khó chịu nổi, sợ rằng mùa su đều sẽ không ra. Bách hợp trong lòng bụng đỏ ửng, mặt trên cũng có phần khinh thường, bất quá lại không dám nói lung tung. Trước mắt chính là vương gia cũng cầm này nữ nhân bất đắc dĩ, húng chi là nàng một tỷ nữ nhỏ nhỏ. Vương phi mời. Ừ, phía trước dẫn đường đi. Hoa sơ tuyết tự nhiên xem đến bách hợp vẻ mặt, bất quá kinh ngạc là bách lý băng, không phải nàng, một tỷ nữ nhỏ nhỏ. Nàng còn không để vào mắt Một người đi đường ra noán tuyết các Đi trước Bách Lý Băng ở đông khóa viện mà đi Son các ngoại Che kín không ít thị vệ Nơi này là tất cả phủ túc vương trọng điểm bố phòng vị trí Nhưng nhìn ra Bách Lý Băng rất yêu quý tự mình tánh mạng Hắn là thái tử đảng trong mắt lớn nhất cái đinh Vốn cho rằng phòng có người tới ám sát hắn Này cũng không sao Bất quá cái này người một thấy hoa sơ tuyết sắc mặt đều có phần không chịu Xem ra ngày hôm nay phát sinh sự tình, mọi người đều biết, cho nên mỗi người thấy nàng đều có phần chê ghét, không biết Bách Lý Băng sẽ ra sao phẫn nộ, hoa sơ tuyết lại là có phần mong đợi. Một đường xuyên đỉnh qua Lan Can, rất nhanh đi đến Bách Lý Băng ở địa phương. Son các chính sành ngoại, Bách Lý Băng thị nữ bán hạ, một thấy hoa sơ tuyết tới đây, mặt trên chợt lóe lên hung ác ánh sáng, chờ đến thất quốc sứ thần rời khỏi sau, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha này cái xấu nữ nhân. Thế nhưng làm hại ra bị hoàng thượng trách phạt. Bán hạ tuy rằng ở trong lòng phát hung ác, mặt trên lại là không hiện ra tới, cung kính khép túi người tử, nô tỳ gặp qua vương phi, vương gia chính ở trong sảnh đợi vương phi đấy. Hoa sơ tuyết gật đầu một cái, bách lý băng cái này thủ hạ cái cái đều rất hận nàng, nàng tự nhiên là biết, bất quá nàng đối các nàng cũng không sao hảo cảm. Trong một năm này, cái này người tuy rằng không có bắt nạt nàng bất quá cũng trước giờ không có coi nàng như vương phi đối đại qua, ngẫu có gặp nhau thời điểm, phần lớn là mắt không nhìn nơi khác đi qua, thân là vương phủ nô tỷ thế nhưng như thế đối đại vương phi vốn là dĩ hạ phạm thượng, bất quá trước kia hoa sơ tuyết không muốn gây sự, cho nên trước giờ không cùng các nàng so đo qua, từ trước không so đo, hiện tại cũng lười phải so đo, nàng muốn đối phó người chỉ có bách lý bằng một cái, nàng chẳng những muốn thuận lợi cầm đến hòa ly thư rơi khỏi này nam nhân. Còn muốn hận hận cho hắn một cái đòn nghiêm trọng, chí ít muốn làm trước thân thở ra, nàng chính là hủy ở này nam nhân trong tay. Son các chính sành trong, bao phủ một tầng âm phong sư mưa, hàn khí bốn phía. Bất quá hoa sơ tuyết cũng không sợ hãi, chậm gì gì đi vào, liền thấy sảnh đường trên thủ ngồi thẳng túc vương Bách Lý Băng. Bách Lý Băng sắc mặt miễn bà nhiều âm ngao khó nhìn, trong mắt lóe ra hoa lửa, bổ nói ba ả vi vu rung động. Nàng cơ hồ đều có thể ngửi được giày đặc đốt tròi hương vị Thấy Bách Lý Băng như thế phẫn nộ tức giận bực bội Nàng liền cảm thấy tự dưng vui vẻ Này có lẽ là trước thân tiềm thức quay phá Thiếp gặp qua vương gia Không biết vương gia gọi thiếp tới đây gây nên chuyện gì Hoa sơ tuyết ý cởi trong suốt đối Bách Lý Băng hành lễ Tựa hồ hoàn toàn không biết Bách Lý Băng lửa giận mà gì mà tới Giờ phút này nàng không có mang khăn che mặt kia giữ tận màu đen thai trí Ở dưới ánh đèn vặn vẹo biến dạng, thập phân cùng bố, bách lý băng vừa sợ vừa giận, lại nhìn của nàng khuôn mặt tươi tắn rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, ba một tiếng, đại giữ phách về phía bên người vàng lê bàn gỗ tử, cái bàn lên tiếng liệt cùng nhau may, dung a dung mắt nhìn liền. Muốn hủy diệt, bất quá lại tại cuối cùng thời điểm chống đỡ ở. Bên ngoài bán hạ đám người đều giật ngại mình, đồng thời trong lòng cũng vui vẻ lên, vương gia tức giận. Nhất định sẽ trừng phạt vương phi Hồng loan cùng thanh loan nhị tì lại lo lắng Chủ tử sẽ không có chuyện đi Hai người nhìn nhau Sau đó đôi tay nắm lên Suy tư muốn hay không vào trong nhìn xem Cuối cùng quyết định trước nhìn xuống Ngưng thần lắng nghe gian phòng trong kế tiếp động tĩnh Nếu là vừa nghe đến chủ tử gọi thanh âm Các nàng hai cái liền xông đi vào Tuyệt đối không thể cho bách lý băng thương đến chủ tử Son các chính sành trong Hoa sơ tuyết vốn muốn cho bách lý băng một cái lướt mắt Nghĩ nghĩ này động tác quá tiết lộ của nàng thật tình, cho nên liền ủy khuất túi đầu, nhân tiện biểu hiện ra tự mình khủng hoảng bất an, tiếng cũng tất nhiên là sợ hãi lên. Vương ra, thiếp làm cái gì chọc cáo ra chuyện sao? Khiến cho vương ra phát như thế đại lửa giận. Hoa sơ tuyết, ngươi đừng cho bản vương trang điểm vô tội, đừng lấy làm bản vương không biết ngươi bụng dạ khó lường, ngươi hận bản vương không sủng hành ngươi, cho nên liền nơi trốn cho bản vương gây chuyện. Trước là đánh hỏng ngọc khí điếm hết sức nhiều ngọc khí, lại là mua giá trị hơn 7.200 ngọc khí, cuối cùng đả thương lan nhân, bây giờ lại còn có mặt cho bản vương trang điểm vô tội, cái này chuyện chẳng lẽ không phải ngươi làm. Vương gia bị hoan à, thêm hôm nay đi phố trên đi lang thang, nghe đến không ít người tại ô nhục vương gia, nói vương gia sủng thiếp diệt thề, thiếp nghĩ làm sao có thể cho người khác hư hỏng vương gia thanh danh à, cho nên liền vào ngọc khí điếm mua mấy thứ ngọc khí. Lấy bày tỏ vương gia tuyệt đối không có người ngoài truyền lại như thế sùng thiếp diệt thê, nhưng kia trưởng quầy tựa hồ cũng cũng như người khác, cho rằng vương gia là sùng thiếp diệt thê người, cho nên thế nhưng đưa ra thứ phẩm. Tới hàng ái cho nên thiếp dưới cơn giận giữ mệnh người đập thứ ấy phẩm, sau thiếp mua ba dạng vật phẩm trang sức, về phần đả thương lan nhân, cũng không phải thiếp sai, kia lan nhân trước công chúng treo cho thiếp, rõ ràng là không đem vương gia để vào mắt, tuy rằng thiếp không được sùng. Nhưng đại biểu cũng là phủ túc vương gương mặt, kia lan nhân tính cái gì thứ, thế nhưng như thế đối lại thiếp, thiếp dưới cơn giận giữ liền mệnh nha hoàng đánh hán, ai biết sau gặp gỡ khánh vương ra, khánh. Vương ra nghe nói lan nhân thế nhưng dám can đảm đối hoàng thất người bất kính, liền lại mệnh thị vệ đòn hiểm lan nhân một chút. Hoa sơ tuyết nói nguyên nhân hậu quả một lần, bất quá nói gần nói xa, nàng làm một chút lỗi lầm đều không có. Bách Lý Băng là một câu nói cũng nói không nên lời. Mặt xanh biết xanh biết, chỉ có thở sâu phần. Thân là Lan Quốc Túc Vương Gia, từ nhỏ đến lớn được hết sức cấn sủng, càng bởi vì hắn tự thân thông minh, cho nên cho tới nay, không sao chuyện làm khó hắn. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện, này nữ nhân đó là ông trời phái tới đầy đọa của hắn, nếu không phải trước mắt thất quốc tới dùng tại Lan Quốc Phản Thành bên trong. Hắn thực nghĩ lập tức liền bỏ đi này nữ nhân Vương Phi vị trí, không chỉ như thế, còn lập tức đuổi nàng ra Vương Phụ đi. Son các chính sảnh trong, Hoa Sơ Tuyết nói xong, liền không tái xuất tiếng, an tĩnh đợi. Nàng là trong lòng chính thoải mái vậy, bách Lý Băng tầng tầng lớp lớp tiếng hơi thở, nàng tự nhiên là nghe đến, trong lòng càng vui mừng, bất quá cũng không dám lại qua phần kích thích hắn, người nói chó bước gấp vượt tưởng, nàng nhưng ngàn vạn đường đem này con chó bước cho gấp, đến lúc đó giết người diệt khẩu chuyện đều làm ra được, kia nàng chính là mệt đại. Tốt lâu, Bạch Lý Băng lửa giận kiềm chế đi xuống. Hơi thở điều thuận, mới chậm rãi mở miệng, của hắn tiếng miễn bàn nhiều lạnh lạnh lẽo Hoa sơ tuyết, bản vương lại một lần nữa cảnh cáo người, về sau nếu là lại chọc ra bất cứ chuyện gì tới, bản vương lập tức liền đuổi đi người ra phủ túc vương. Bách Lý Băng vừa nói xong, hoa sơ tuyết liền sai vỗ tay khen hay, không ổng nàng như thế nỗ lực, hắn túc vương ra rốt cục có muốn đuổi đi nàng rời khỏi phủ túc vương ý nghĩ, này thật là rất tốt, nàng rất kích động. Bất quá nàng nhất nghĩ hỏi một kiện sự là, Bách Lý Băng, chúng ta có thể không thể cùng yên ổn giải quyết cái này chuyện, ngươi đừng hưu ta, cho ta một phong hỏa ly thư đi. Bất quá những lời này, nàng nhưng không dám bây giờ đã nói ra, cũng không phải muốn chết, lại một cái Bách Lý Băng bản tính có phần đang y nếu là tự mình quá mức không có e ngại, hắn ngược lại sẽ không cho nàng thỏa mãn như ý, cho nên hoa sơ tuyết lập tức thay đổi hoảng sợ bộ dáng, nhìn Bách Lý Băng. vương ra, Ngươi không thể như vậy làm, chúng ta nhưng hoàng thượng tứ hôn. Phụ hoàng tứ hôn thì thế nào? Nếu là ngươi lại gây sự, bản vương tuyệt đối sẽ không nể tình, nhất định sẽ đuổi đi ngươi rời khỏi phủ túc vương. Vương ra, thiếp biết sai, nếu không thiếp đem kia ngọc vật phẩm trang sức hoàng trở về. Hoa sơ tuyết vẻ mặt nghiêm túc xin chỉ thị, sự thật trên, trong lòng nàng cười được nhanh rút gân, thấy bách lý băng kinh ngạc, nàng miễn bản nhiều dễ chịu, bất quá cô nén thống khổ thật sự khó chịu a bách lý băng tuấn mỹ lập thể mặt lần nữa cứng ngắc một chút này mua về tới thứ lại đưa trở về hắn bách lý băng ném không nổi này cái mặt tuy rằng hắn đồng dạng lòng đau không duyên cỡ tổn thất bảy ngàn bạc liền vì một cái tự mình chán ghét xấu nữ nhân nhưng này chuyện quan mặt mũi chuyện hắn là sẽ không đi làm thu, thu đi này câu nói cơ hồ là từ kẽ răng là trong nổ ra cứng ngắc đến cực điểm cảm ơn vương gia Thiếp liền biết vương gia rất lớn phương, thiếp cùng kia ngọc khí điếm ông chủ nói, vương gia tuyệt đối không phải kia đợi sủng thiếp diệt thê nam nhân. Hoa sơ tuyết cách ngôn nhắc lại, bách lý băng rốt cuộc chịu không nổi này nữ nhân vô chi cùng vụ về, hiện tại hắn cuối cùng lại phát hiện này nữ nhân mặt khác một cái bản sự, nàng có thể tức chết người. Trong lòng một bên nghĩ một bên lớn tiếng mệnh lệnh, hồi của ngươi tây khóa viện đi đi. Cảm ơn vương gia, hoa sơ tuyết cung cung kính kính cảm ơn sau đó đi ra son các chính sảnh bên ngoài phòng bán hạ đám người đều sắc mặt kinh ngạc hơn nửa ngày không thể động đậy mà phòng trên bỗng nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn khiến cho bán hạ cùng bách hợp nhanh chóng hướng về vào trong chỉ thấy sảnh đường bên trong vương gia bên người cái bản tứ phân ngũ liệt mà vương gia một khuôn mặt khí đỏ một tảng lớn hơn nửa ngày hết hơi bán hạ nóng vội bổ nhào qua giúp bách lý băng thuật khí bất an kêu lên vương gia Ngươi không có chuyện gì đi, đừng dọa nô tỉ nhóm. Trầm rãi Bách Lý Băng thở dốc thuận, chầm rãi mở miệng, không có chuyện gì. Vâng, bán hạ lui qua một bên, nhìn Bách Lý Băng, không dám nhiều hỏi, trong lòng hận cực vương phi, nhất định là cái kia tiện nữ nhân xấu nữ nhân khí được vương ra mất màu sắc, thiếu chút tức chết vương ra, đồng thời bán hạ trong lòng cũng nhịn không được oán trách, vương ra tự nhiên hận kia nữ nhân, vì sao không đem nàng xử trí vậy, phủ túc vương như thế lại. Lặng lẽ nhẹ nhàng xử tử một người, là rất dễ dàng sự tình. Vương ra, nếu không nô tỳ đi xuống tay, nhất định làm được sạch sẽ gọn gàng. Bán hạ nhịn không được hung hăng mở miệng, xin chỉ thị Bách Lý Băng. Bách Lý Băng khẽ vươn tay ngăn cản bán hạ, ngươi đừng luận động, bản vương tổng cảm thấy có người ở sau lưng thao tắt nàng, nếu là người khác mục đích chính là cho bản vương như thế làm, như vậy bản vương nhưng liền thất bại thảm hại. Vâng, vương ra chẳng lẽ là thái tử dùng ngáng chân bán hạ mở miệng bách lý băng không lại nói chuyện nhắm mắt lại dựa vào trên sau lưng ghế dựa bất quá trong lòng lại hung hăng nghĩ ngoài thái tử hắn thật sự không nghĩ ra được gì người như thế chỉnh hắn hơn nữa bằng kia nữ nhân năng lực sợ rằng còn động không được như vậy nhiều đầu góc bên kia hoa sơ tuyết ra son cắt sành đường vung lên tay lĩnh hồng loan cùng thanh loan nhị tỳ hồi tây khóa viện trên đường Hồng loan cùng thanh loan nhị thì nhịn không được vỗ lồng ngực lo lắng thốt ra. Vừa rồi dọa chết nô tỳ, nô tỳ nhóm thiếu chút sông đi vào. Hoa sơ tuyết ngừng một chút bước chân, ngắm đến phía sau mấy người nha hoàn, sau đó nhẩn nhơ cười lên, vương ra là người hiểu chuyện, ta chỉ cần nói chuyện đã trải qua, hắn đâu có trách cứ của ta nói. Nghĩ đến bách lý băng khí xanh mặt, còn có cứng ngắc vẻ mặt, hoa sơ tuyết tâm tình dễ chịu mèo mó, một đường vân đạm phong khinh hồi Loan tuyết các đi. Ánh trăng sạch bạch như sương, gió nhẹ nhu hòa, nơi nơi một mảnh thanh lệ. Chủ tớ ba người bước qua thêm đá, xải bước hành lang dài, một đường hướng ở địa phương mà đi, trong đó thỉnh thoảng nói chuyện nhi, nhiều là hoa sơ tuyết lời nói nhỏ nhẹ, đêm nay của nàng tâm tình không tệ. Đột nhiên, vi vu nhỏ vụn thanh âm, liên quan phịch một tiếng vang, ba người đều cả kinh, đồng thời hướng bên cạnh một lui. Đáng tiếc vui quá hóa buồn, các nàng động tác cuối cùng chầm một bước. Một đoàn tối đen bóng dáng từ lan can ở ngoài càng vào tới, bùm rơi xuống mặt đất, tùy theo một con tay rất nhanh ôm lấy cầm đầu hoa sơ tuyết đùi, dù là nàng lui qua một bên đi, người kiếp như cũ ôm chặt của nàng đùi không thả. Hành lang dài u ám, nhìn không rõ tới người hình dạng, lại là thấp thoáng thấy rõ hắn là nam nhân, ô con người mực phát, trong mắt kia có ngang ngược kiêu ngạo sói tính, còn có thị huyết, dù là giờ phút này tình trạng, như cũ không có hao tổn mảy may. Gắt gao ôm lấy hoa sơ tuyết, ngẩng đầu mệnh lệnh, cứu ta, cứu ta. Hoa sơ tuyết nghĩ rút đùi, đáng tiếc ôm được rất chết, căn bản rút ra không được, nàng không nhịn được tối mặt. Giờ phút này là các nàng ba người, nếu là bị tiểu nha hoàn nhóm nhìn thấy sớm bị dọa hư hỏng. Bất quá hoa sơ tuyết rất nhanh nghĩ rõ ràng này người rõ ràng bị thương. Hơn nữa hoảng hốt chạy vừa chạy đến phủ tốc vương, còn vào Loan tuyết các, hơn nữa còn không người phát giác, bởi vì lúc trước nàng đi son các cho nên kia chút ngầm nhìn tròng trọc của nàng người cũng vội vàng đi theo. Cảnh này khiến hắn dễ dàng chạy vào tới, mà hiện tại hành lang dài bên trong tối một mảnh, kia chút ngầm nhìn tròng trọc của nàng người, để tránh bị nàng phát hiện, tự nhiên là xa xa tránh đi, cho nên sẽ không phát hiện hành lang dài trong phát sinh tình huống. Nhưng hiện tại nàng là cứu hắn một mệnh, vẫn lập tức báo quan. Hồng Loan nhịn không được mở miệng, chủ tử, báo quan đi, nếu không phải người thông chi vưng ra cho vương gia xử trí đi. Hoa sơ tuyết còn không có nói chuyện, người kia âm trầm khàn khàn tiếng vang lên. Không, nếu là báo quan hoặc là bẩm báo cho kia cái gì cho má vương gia, ta chết cũng sẽ không buông tha các người, ta sẽ gắt gao quấn quít của ngươi, cho ngươi vĩnh viên không được an ninh. Nam nhân nói trong có rất sâu hoàn khí, Hoa sơ tuyết không khỏi dùng mình một cái, theo hắn giờ phút này hoàn khí, chỉ sợ hắn thực chết, cũng sẽ không thuận lợi tiến vào luân hồi nói. Nói chưa chắc thực quấn quýt nàng suốt đời vậy, nghĩ như thế, bất đắc dĩ nhìn Hồng Loan cùng Thanh Loan, tốt, cứu hắn trước một mệnh rồi nói sau. Nhưng nếu bị người phát hiện đâu? Này Loan tuyết các trong trong ngoài ngoài tiến tiến suốt suốt hạ nhân, nếu là bị người phát hiện, các nàng chứa chấp một nam nhân, nhưng liền phiền thoái. Hồng Loan cùng Thanh Loan nhất thời nghĩ không ra đêm này nam nhân an trí đến địa phương nào, hoa sơ tuyết ngưng mi nghĩ một chút, sau đó chỉ chỉ tự mình phòng ngủ phương hướng. Đặt hắn vào ta phòng ngủ phía sau tiểu tắm trong trong, chờ hắn không có trở ngại, liền cho hắn rời khỏi. Hoa sơ tuyết phòng ngủ phía sau có một cái tiểu tắm trong, bình thường ngoài hồng loan cùng thanh loan vào trong, rất ít có người khác vào trong, kia phòng tắm bình thường không rất dùng, nàng đều là tại cách vách đại phòng tắm trong tắm rửa, cho nên kia tiểu phòng tắm là không sắp xếp, lúc này đem này người bỏ vào, người khác là sẽ không biết. Chủ tử Hồng Loan còn muốn ngăn cản chủ tử, trước mắt kinh thành trông như thế nào người đều có, ai biết này người là cái gì lai lịch, ngàn vạn hay là cái gì tội ác tẩy trời chứng thúi, đến lúc đó các nàng nhưng chính là giữ họa vào thân. Tốt, trước chuyển vào trong lại nói, hoa sơ tuyết mệnh lệnh, các nàng vẫn đứng ở trên hành lang dài nói chuyện, nếu là kinh động người khác đồng dạng rất phiền thoái. Nhị tí lên tiếng, hoa sơ tuyết ra hiệu kia nam nhân buông tay ra, tỏ vẻ các nàng sẽ cứu của hắn. Người kia ngón tay thon dài một tấc một tấc buông ra, mắt lại luôn không có rời khỏi qua hoa sơ tuyết, gắt gao nhìn trọng trọng nàng, nhu động môi lặp lại, ta nhớ của ngươi hình dạng, nếu là ngươi không cứu ta, ta sẽ gắt gao quấn quýt của ngươi, ta nhất định sẽ không buông tha của ngươi. Hoa sơ tuyết thực nghĩ nhấc chân đá hắn một chút, đều nói cứu hắn, còn dùng được uy hiếp nàng sao. Ta đi trước ở phía trước, các ngươi hai cái đỡ hắn đi theo, cẩn thận chút. Hoa sơ tuyết phân phó. Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tỉ túi người nâng dậy này nam nhân, nam nhân cuối cùng một hơi dùng hết, rốt cục vừa nhắm mắt, ngất đi, may mà hai người nha đầu võ công lợi hại, cũng không thấy cô hết sức, đỡ này người đi theo hoa sơ tuyết phía sau cùng nhau hướng phòng ngủ mà đi. Trên đường lại là không gặp được người, vào phòng ngủ trước, hoa sơ tuyết đi trước vào gian phòng, phân phó phòng bên trong đợi tiểu Nha hoàng nhóm đi xuống nghỉ ngơi, chờ đến không người. Mới ra đi ra hiệu hai người nha hoàng đem người bị thương đỡ vào gian phòng, sau đó cuốn một chỗ ngoặt, ném vào phía sau phòng tắm trong. Ánh đèn dưới, nam nhân một chút phản ứng đều không có, cùng người chết không kém nhiều, ngực trước còn chảy máu, thật dài mực phát rối tung tại trên mặt hắn, nhìn không rõ của hắn hình dạng. Nhìn xem hắn còn có cứu chưa? Hoa sơ tuyết ra hiệu Hồng Loan, Hồng Loan lĩnh mệnh tiến lên kiểm tra một phen miệng vết thương, lại hào mạch, dậy đáp lời, chủ tử lại là chết không được. Không nghĩ đến này người phúc lớn mạng lớn, tuy rằng mất không ít máu, lại không đủ đến nỗi mệnh, ngực trước đổ máu, rõ ràng là vết đau, bất quá một đau kia cũng không đâm vào yếu hại, cho nên tuy rằng huyết lưu được nhiều, còn không đủ để cho hắn mất đi thánh mạng, chẳng qua hắn may mắn gặp được các nàng, nếu không lấy hắn hiện tại tình trạng, không phải mất máu qua nhiều mà chết, đó là bị người sống bắt mà chết, này người một nhìn liền biết là cùng người đánh nhau mà thương, thực không biết. Hắn là cái gì lai lịch? Chủ tử, chúng ta thực muốn cứu hắn sao? Nếu như hắn là một con sói, kia các nàng nhưng liền dẫn sói vào nhà. Cứu? Hoa Sơ Tuyết nghĩ đến kia một đôi gắt gao nhìn tròng trọc của nàng mắt, liền như nhiều lần sắp chết chết cô lang, tràn đầy than khóc cùng tuyệt vọng, có được như thế một đôi mắt người, phải không, có mất đi họ sói tính. Sói có đôi khi là nhất trung tâm đồng bọn, so với kia chút người dối trá muốn an toàn được nhiều. Chủ tử lên tiếng, Hồng Loan không lại nói chuyện, nàng thân là thầy thuốc cũng không có thấy chết không cứu đạo lý, hơn nữa linh tức đại người, cũng không nên làm việc tàn ngoan độc tay, này người cùng các nàng chưa bao giờ có qua thiết, các nàng tự nhiên không tốt thấy chết không cứu, này cũng là chủ tử cứu của hắn đạo lý. Nhỏ hẹp trong phòng tắm tràn đầy mùi máu tươi, Hồng Loan ra hiệu thanh loan đỡ kia nam nhân nằm ngửa, tự mình phụ cận cho hắn làm châm cầm máu, sau đó dùng dược, tất cả gọn gàng ngăn nắp tiến hành. Hoa sơ tuyết ở một bên đợi chờ, lúc này cũng không có nàng cắm đến thượng thủ địa phương, liền lẳng lặng đánh giá hôn mê bất tỉnh nam tử. Giờ phút này hắn, bởi vì bằng phẳng ở trên mặt đất, cho nên lộ ra da trắng bệnh như giấy mặt nguôi, tuy rằng mất máu, bất quá như trước không mất họ anh Tuấn. Ngũ quan thâm thúy lập thể, góc cạnh rõ ràng, hẹp dài mày rộng, lông mi dài che dấu sói giống nhau thị huyết đồng từ mắt, dù cho hôn mê bất tỉnh, cũng dễ dàng nhìn ra này người diện mạo không tụ, là cái Phong lưu phong khoáng mỹ nam tử, không biết người này là gì sẽ bị thương, lại là ra sao xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa của hắn thân thủ tất nhiên thập phân được, có thể tại nguy hiểm thời điểm đào thoát ra. Hồng Loan rất nhanh cho hắn khám và chữa bệnh tốt, dậy phục mệnh. Chủ tử, hắn không có trở ngại, ngày mai phải liền không có chuyện gì. Ừ, vậy thì tốt, hoa sơ tuyết nghe nói này người không có chuyện gì, xoay người liền đi ra ngoài sau đó phân phó Hồng Loan cùng Thanh Loan, các ngươi chỉnh lý một chút nơi này, mùi máu tươi rất đậm. mặt khác đợi lát nữa ra đi đem hành lang dài trong ngoài vết máu xử lý sạch sẽ, đường cho người phát dắt ra. nô tỳ biết. nhị tỳ linh mệnh, Hoa sơ tuyết đi ra ngoài, không xa đó là của nàng phòng ngủ. đêm đã rất sâu, nàng đơn giản rửa mặt một phen liền lên giường nghỉ ngơi. Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tỳ tự đi thu dọn các nơi. một đêm không có nói, đợi hai ngày. Hoa sơ tuyết đang ngủ mê mệt, ngủ mơ trong lại bị người ra sức cho dung tỉnh. Chủ tử, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Hoa sơ tuyết nghe ra là Hồng Loan tại kêu nàng, nếu là không có cái gì chuyện, Hồng Loan giống như là sẽ không quấy rầy nàng nghỉ ngơi, cho nên dù cho không tinh thần, tiếp tục mở to mắt, không có tinh đánh mầu hỏi, phát sinh cái gì chuyện, sớm liền không cho người ngủ giấc. Chủ tử, nô tỳ vừa rồi được đến tin tức qua buổi tối dịch cùng bên kia xảy ra chuyện. Hồng Loan tiếng có phần biến chất, rõ ràng này chuyện không phải là nhỏ, hoa sơ tuyết cả kinh lại là tỉnh táo rất nhiều, mở to mắt nhìn tròng trọc Hồng Loan xinh đẹp mặt, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cùng nàng cứu người có liên quan, xem ra này người là từ dịch cung bên kia tới, nếu là tự mình cứu của hắn chuyện, kinh động người khác, chỉ sợ thật là ra đại phiền thoái. Vân Quốc Thái tử hiên viên Nguyệt bị người ám sát, Vân quốc thái tử bị ám sát, hắn như thế nào? Hoa sơ tuyết là thực có phần kinh hãi. Xem ra đêm qua nàng cứu người đó là ám sát Vân quốc thái tử người, hắn đến tột cùng là cái gì người? Vì sao muốn ám sát Vân quốc thái tử? Không được, này người nếu là giữ lại, chỉ sợ là thai hoa. Nghĩ như thế, thân hình một động liền gọn gàng mặc áo, rất nhanh mặc quần áo tử tế xuống giường. Lại là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hoa sơ tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi kia nam nhân tuy rằng nguy hiểm, nhưng là cùng tự mình vẫn có phần ân tình, cho nên nàng tự nhiên không hy vọng hắn sẽ ra chuyện. Thanh Loan đâu? Ở ngoài cửa thủ, nô tỳ cho nàng thủ cửa, không cho bất kỳ người vào tới. Bởi vì nàng biết chủ tử tất nhiên muốn đi gặp kia được cứu người, cho nên nàng phân phó Thanh Loan ở bên ngoài thủ, không cho bất kỳ người vào tới. Hoa sơ tuyết gật đầu một cái, xoay người liền đi về phía sau, rất nhanh vào nhỏ hẹp phòng 8. Lúc này nằm ở trên mặt đất nam nhân thần chí đã tỉnh táo, chỉ là tinh lực còn không có khôi phục lại, vừa nghe ngoài cửa có bước chân thanh âm, nhắm mắt lại trở mắt. Hoa sơ tuyết vừa mới đi vào, thường phục tay háo như gió, thân hình nhanh tựa tiêu chớp, chớp mắt hướng về trên đất người đánh tới, long hồn nháy mắt đến trên tay của nàng, lạnh mũi nhọn hẹp bắn, thẳng bước trên đất nam nhân cổ họng yếu hại nơi, trên đất chợp mắt nam nhân không nghĩ đến này nữ nhân vừa vào cửa liền thẳng buộc hắn yếu hại. Không nhịn được kinh hãi, ngay tại chỗ lăn một vòng thoát ly hoa sơ tuyết trí mệnh Nếu chặt, đồng thời mở to mắt, xả tàn vậy lạnh lùng vô tình mũi nhọn thẳng bước. Hoa sơ tuyết! Ngươi làm cái gì? Ngươi chính là đêm qua ám sát vân quốc thái tử thích khách, ta giữ lại ngươi không được. Nếu là bị người phát hiện, nàng nhưng chính là một con đường chết, không nghĩ đến tên gia hỏa này thế nhưng chạy đến dịch cung đi người ám sát hắn, này nhưng tội lớn. Ba ngươi còn giết không được ta. Nam nhân tuy rằng bị thương, nguyên khí chưa khôi phục, nhưng ngạo khí lại là không giảm. Rét lạnh ngang ngược kêu ngạo mở miệng, hoa sơ tuyết mi nhíu lại, khỏe môi vẽ ra cười lạnh, Kia ngươi có thể thử xem. Nàng một lời rơi xuống, lần nữa giữ long hồn biến hóa thân hình, lao thẳng tới hướng nho nhỏ phòng tắm một bên nam nhân, mà ngoài cửa, Hồng Loan cũng lắc mình vào tới, một nhìn chủ tử cùng người động trên tay, nàng cũng không hỏi trải qua. Trực tiếp liền một chưởng chém thẳng vào hướng tranh né hoa sơ tuyết nam tử, nam nhân bị thương, đối phó hoa sơ tuyết đều cố hết sức, hướng chi hiện lại thêm vào hồng loan, lập tức thi triển không mở, hoa sơ tuyết tay trong long hồn khiến cho soát soát như gió, lần nữa giống như rắn bò lên nam nhân, rất nhanh, một chiêu thẳng bức nam nhân cổ họng, long hồn sắc vén hàn khí đâm vào da thịt, khiến nam nhân sắc mặt thay đổi, không lại dãy rua, ngược lại là lạnh leo rét bước nhìn hoa sơ tuyết. Muốn giết cứ giết, bất quá ta chết, tuyệt đối sẽ luôn đi theo ngươi, bởi vì là ngươi giết chết của ta. Hoa sơ tuyết thủ hạ bương lòng, lực đạo suy giảm, nàng nhưng không muốn cả ngày có như vậy một nam nhân đi theo tự mình, sắc mặt âm ngao mà khó nhìn. Nói đi, vì sao muốn ám sát vân quốc thái tử? Phùng mệnh làm việc, nam nhân hồi đắp ngắn gọn mà gọn gàng, không tránh không giấu, chờ đến nói xong, nghĩ đến cái gì dường như liếc xéo hoa sơ tuyết, ngươi nhận thức hán thiếu hắn một lần nhân tình, cho nên ta càng giữ lại người không được. Hoa sơ tuyết thủi hạ một cái gắng sức, long hồn lực đạo liền tăng thêm hai phân, nam nhân góc cạnh rõ ràng mặt trên hiện lên một ít đau đớn, bất quá giữa lông mày lợi hại khí không giảm, ngược lại là thị huyết vạn phần, hung ác lệ mở miệng, ta nói qua, muốn giết cứ giết, bất quá ngươi giết ta, ta về sau tất nhiên muốn ngày ngày đêm đêm đi theo ngươi. Hoa sơ tuyết trần chờ nói thật ra, Này người cùng tự mình không chịu không đoán, nếu là thật sự giết hắn, không hợp nàng ngày xưa làm việc nguyên tắc, tuy rằng hiên viên nguyệt đã từng xuất thủ giúp đỡ qua nàng một lần, nhưng đây là hắn cùng này người ân đoán. Nếu không ta thả ngươi một mệnh, ngươi đáp ứng ta từ nay về sau không lại ám sát hiên viên nguyệt, một mệnh đền một mệnh, này giao dịch ra sao? Nam tử yếu đốt mặt, mắt càng phát thâm thúy như hồ, tốt lâu khỏe môi mới ngéo một cái, ngươi lại là hưu tỉnh có ý. Chỉ là hắn thừa của người tình sao. Hắn là cái lanh huyết vô tình người, lại ra sao sẽ để ý của ngươi phần này tình. Ta lặp lại lần nữa, đây là giao dịch, người rốt cuộc có đáp ứng hay không, hai chọn một, mau chút, ta không sao kiên nhẫn. Nàng rất ít như vậy sớm liền lên, cho nên tính cách không phải thập phân tốt. Nam ngưng mi, trầm giọng, tốt. Hoa sơ tuyết một thu tay trong long hồn, thả lại trên eo, giãn ra một chút thân thể, xoay người liền đi ra ngoài. Phía sau nam nhân lạnh nặng âm ngao tiếng vang lên tới, ngươi liền không sợ ta đổi ý. Ta tin tưởng ngươi nói được thì làm được. Hoa sơ tuyết không lý do đó là tin tưởng này người là cái nói được thì làm được người. Đã hắn nói không lại ám sát hiên viên nguyệt, như vậy liền sẽ không lại đi ám sát hiên viên nguyệt. Nam nhân trong mắt chợt lóe lên ô quang, sang oanh ánh tùy theo ớt úng mở miệng, ta kêu liên khẩm. Hoa sơ tuyết đã đi đến cửa, lạnh leo rét buốt bỏ xuống một câu. Ta quản ngươi là ai, khuya hôm nay liền cút ra ngoài cho ta. Nói xong mắt không nhìn nơi khác đi ra ngoài, hồng loan theo sát phía sau nàng ra đi, nhỏ hẹp không gian trong, liên cẩm khơi màu mi dài, khó được lộ ra ra một chút bất đắc dĩ, sau đó vô lực dựa vào ở cạnh tường, này nữ nhân thực không phải coi thường, vừa rồi hắn thiếu chút liền mất mạng, bạo lực nữ, trong lòng nhắc tới nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoa sơ tuyết ra đi sau lại đi ngủ, ngày này lại là không người tới quấy rầy nàng. Dịch cung bên kia vân quốc thái tử bị người ám sát, tuy rằng không có bị thương, nhưng tại Lan quốc cảnh nội phát sinh này loại chuyện, Lan quốc là không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nghe nói hoàng thượng ngay cả luôn luôn yêu thích thái tử bách lý đảm cũng hung hăng răn dạy. Nghe đến này cái tin tức, bách lý băng mấy ngày liền tiếp tâm ngao tâm tình đảo qua mà quang, miệng bản nhiều khoan khoái. Đồng thời vì cha ra thích khách, bách lý băng dẫn dắt kinh thành phòng giữ quân các nơi điều tra, hắn là nằm mơ cũng không có nghĩ đến, tiêu tiên thích khách liền giấu ở hắn tự mình phủ đệ bên trong. bách lý băng không tại vương phủ bên trong, hoa sơ tuyết vui mừng được tự tại, hơn nữa gần đây tới nay nàng sở làm được sự tỉnh, khiến cho vương phủ bên trong nữ nhân ai cũng không dám tới treo chọc nàng. vương gia đều cầm này nữ nhân không biện pháp, hứa chi là các nàng cái này nữ nhân, cho nên nếu không muốn chết được nhanh, vẫn ít để ý nàng. về phần hoa sơ vũ. Của nàng tay thương mặt thương đầu gối thương còn không coi hoàn toàn tốt, cho nên bất tiệ ra, giữ lại cho mình tại nhàn các bên trong nghỉ ngơi điều dưỡng. Vốn hoa sơ tuyết còn lo lắng liên cẩm không chịu rời đi, nhưng là vào đêm sau, liên cẩm lại là tự động rời khỏi. Từ điểm này nhưng nhìn ra người này là cái hết lòng tuân thủ lời hứa nói người, cảnh này khiến luôn luôn lanh huyết vô tình hồng loan có phần lo lắng. Chủ tử, hắn không sẽ bị người bắt lấy đi. Hoa sơ tuyết chính ở dưới đèn đọc sách, nghe Hồng Loan nói, nghiêm túc nghĩ nghĩ, ngay cả sau lớp đầu, sẽ không, hắn sẽ không cho người bắt lấy, hôm qua buổi tối đều không xảy ra chuyện, húng chi là hiện tại không có chuyện gì, tuy rằng nguyên khi không có khôi phục, bất quá của hắn đầu óc hẳn là thông minh. Hồng Loan nha một tiếng không lại nói chuyện, hoa sơ tuyết nghĩ đến cái gì dường như, nhìn phía Hồng Loan, này nha đầu luôn luôn không quan tâm cái gì chuyện cử động lần này lại là có phần ý vị thông trường. Hồng Loan, ngươi giống như là không quan tâm người khác sống chết. Hừ, ta là tốt không dễ dàng xuất thủ cứu người, hắn nếu chết, hại ta rõ ràng xuất thủ. Hồng Loan mặt cứng đờ, trực tiếp vung tay bỏ đi, trong phòng, hoa sơ tuyết hướng về thanh loan lẽ lưỡi, chủ tớ hai người đồng thời cười lên. Những ngày tiếp theo rất an tĩnh, trong kinh thành quỷ dị khó lường. Hoa sơ tuyết cho Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tí bất cứ lúc nào hiểu rõ phản thành bên trong hướng đi. Tuy rằng nàng không có ra vướng phủ, nhưng bên ngoài phát sinh cái gì chuyện, nàng làm một rõ hai ràng. Hơn nữa nàng đã cảm giác nhìn chòng trọc của nàng người tựa hồ đều bỏ chạy, không biết này ngầm người phải hay không là bách lý băng người. Ngoài hắn, nàng nghĩ không ra còn có cái gì người sẽ nhìn chòng trọc các nàng, bất quá liền xem như là như vậy, nàng cũng muốn cẩn thận làm việc. Vân quốc Thái tử bị ám sát sự kiện, từng bước lắng xuống, trải qua một phen điều tra, cũng không có tra ra đảo thoát thích khách, mà ngoài chạy ra một cái nhân chứng sống, khắc sát thủ tất cả chết. Cái này người trên người cũng không để lại bất kỳ dấu vết để lại, cho nên vô tích có thể tìm ra. Bất quá may mà Vân quốc Thái tử cũng không có như vậy chỉ trích Lan quốc người, bởi vậy Lan quốc từ trên xuống dưới người lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, này loại thời điểm. Không người đồng ý cùng Vân Quốc trở mặt. Hoa sơ tuyết nghe Hồng Loan bẩm báo, khỏe môi vẽ ra ý cười, chưa bắt được thích khách, chính là nói liên cẩm là không có chuyện gì, tốt xấu các nàng cứu hắn một trận hắn không có chuyện gì liền tốt. Bất quá một đêm này, thậm chí có người ban đêm sông vào loan tuyết các. Dù cho là ngủ mơ trong, hoa sơ tuyết cũng là đệ trong chốc lát cảm ứng được, dốc xoay người mà dậy quát lệnh, cái gì người? cửa sổ ngoại cùng nhau lạnh bạc lén lẻn nạo tiếng vang lên ngươi như vậy thông minh lanh lợi nữ nhân bách lý băng là hỏng cậu nhãn sao thế nhưng sẽ hoàn toàn không có sở xét kỹ theo tiếng nói chuyện kia cửa sổ chậm rãi mở ra một thân hắc y liền cẩm từ ngoài cửa sổ trốn vào tới cũng thuận tay đóng lại cửa sổ chậm rãi dạo đến phòng bên trong một cái bàn bên ngồi xuống một chút cũng không khách khí tự lo ngược lại dậy trà tới uống một hớp lớn trong phòng hồng loan cùng thanh loan nhị thì tất cả tỉnh lại Hai người sắc mặt đều có chút khó coi, này người nửa đêm sông tới muốn làm gì, hắn không phải đi sao. Đã đi, lại tới làm cái gì, không nhịn được có phần cảnh giới. Bất quá hoa sơ tuyết thấy hắn, lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên trực giác tin tưởng này nam nhân sẽ không hại của nàng. Hắn nếu nghĩ hại nàng, căn bản dùng không hiện thân, bất quá đối với hắn đêm hôm khuya khoát không ngủ giấc, sông tới hành vi, hoa sơ tuyết nhưng không chấp nhận, cho nên những mi lạnh trừng hắn. Ngươi lại là tự tại, đầy kinh thành người đều tại tìm ngươi vậy, có bản sự ngươi ra đi lắc lư, không có chuyện gì hoảng đến nơi này của ta tới làm cái gì. Tối nay liên cẩm, khôi phục nguyên khí, cho nên sắc mặt không có kia phần yếu ớt, nhiều chút huyết sắc, quanh thân trên dưới hiện hiện ra một loại buộc lộ tài năng vẻ tới, mái tóc dài như mực, lấy dây lụa nhẹ khép tại vai sau, cũng không có tựa giống như nam tử có tóc, thân xuyên màu đen cẩm y làm nổi bật được hắn cả người rất tinh xảo. Có một loại đồ sứ vậy hoa đẹp. Hoa sơ tuyết chất vấn, liên cẩm cũng không ngại, hắn nhún nhún vai, một cái động tác đơn giản, lại lộ ra một loại khác phong lưu phong khoáng, phòng bên trong hai người nha hoàn đều đỏ mặt. Liên miên lại không rất để ý, hắn chậm rãi mở miệng, nói đi, ngươi cứu ta, muốn ta ra sao báo đáp ngươi, ta này người không thích thiếu người ân tình. Phòng bên trong, hoa sơ tuyết cùng hồng loan thanh loan chủ tớ ba người nháy mắt bị lôi, này người nửa đêm không ngủ giấc chính là vì tới báo ân sao. Nếu như ngươi thực nghĩ báo ân nói, xin nhờ ngươi về sau đừng tới gây dối ta, hơn nữa ngươi không phải đáp ứng ta không giết hiên viên người sao. Nay cũng tính một mệnh đền một mệnh, cho nên ngươi dùng không báo ân, đi nhanh đi. Đêm dài, hoa sơ tuyết cũng mệt mỏi, cho nên không muốn lại cùng liên cẩm dây dưa. Đáng tiếc liên cẩm không như vậy cho rằng, hắn là kêu loại không nợ bất kỳ người ân tình nam nhân, này nữ nhân cứu hắn. Như vậy hắn tất nhiên muốn hoàn trở về, chỉ có như thế, hắn mới có thể chân chính để xuống cái này chuyện. Không được, ta giết hắn thất thủ, vốn liền không quyết định lại ra tay, ta giết người trước giờ không ra lần thứ hai tay, cho nên ngươi đã nói chẳng qua là thuận lý thành trương sự tình, ta thiếu của ngươi tự nhiên phải trả vào ngươi, ngươi nghĩ muốn ta ra sao trả. Liên Cẩm nói xong dùng một đôi xinh đẹp được qua phần mắt nhìn tròng trọc hoa sơ tuyết, trong mắt tràn đầy nghiêm túc không có dường như một hào vui đùa. Hoa sơ tuyết không lời, nghĩ hơn nửa ngày không nghĩ ra được có cần dùng đến của hắn địa phương, cuối cùng thở gấp mở miệng, lấy thân báo đáp có tính không. Tốt, chỉ cần ngươi muốn liền được. Không nghĩ đến liên cẩm thế, nhưng hoàn toàn liền đáp ứng. Hoa sơ tuyết thiếu chút không có cắn tự mình đầu lưỡi, nàng chẳng qua chỉ đùa một chút, không nghĩ đến này nam nhân thế, nhưng cũng đáp ứng. Hiện tại nàng là thực hối hận cứu hắn, vốn sợ hãi chết quỷ hồn quân nàng hiện tại là sống cũng quân quyết nàng liên cẩm thực ta không cần ngươi hoàn ân tình ta cứu ngươi cũng là thuận tay từ cổ nói được tốt đại ân không lời nào cảm tạ hết được ngươi nhớ liên tốt ngày sau nếu là ta nghĩ đến tự sẽ tìm ngươi đòi hỏi hoa sơ tuyết ngáp một cái hiện tại chỉ nghĩ ngủ giấc bất quá liên cẩm tự hào không có đi quyết định cố chấp bác bỏ hoa sơ tuyết nói không được ta không thích kéo thiếu người ân tình ngươi mau chút nghĩ nếu là nghĩ không đến ta cũng sẽ không đi. Này nhà dưới bên trong ba người ngơ ngác nhìn nhau, này kêu cái gì chuyện, ý lại trên. Hiện tại cuối cùng rõ ràng, này nam nhân chẳng những hung ác lên mệnh người đảm chiến, cố chấp lên đồng dạng mệnh người điên cuồng. Liên Cẩm Hoa sơ tuyết tức giận ý bữa lên, ánh mắt rét lạnh trừng Liên Cẩm. Chẳng qua không có hù dọa Liên Cẩm, hắn phất phất tay như lướt qua một đám mây tự dường như mở miệng, đừng dùng như thế ánh mắt nhìn chòng chọc ta, kêu đối ta vô dụng. Mau chút nghĩ đi, trời nhanh sáng, ngươi không hy vọng có người thấy ngươi phòng bên trong nhiều một nam nhân đi. Hắn thế nhưng uy hiếp dậy Hoa Sơ Tuyết tới, Hoa Sơ Tuyết mặt nháy mắt vác, thực nghĩ bóp chặt tự mình cái cổ hỏi, cho ngươi về sau lại cứu người, còn cứu không? Nhớ kỹ giao hấn không có. Bất qua trước mắt này hai họa ra sao bãi bình a, này nhất thời nửa khắc nàng đến đâu đi nghĩ cho hắn hoàn ân tình địa phương a. Phòng bên trong một mảnh an tĩnh. Liên Cẩm tự lo ngồi trong phòng uống trà, nhận nhơ lợi trở, chẳng hề nóng nội nóng vội là người khác. Một nén hương công sức, cuối cùng cho hoa sơ tuyết nghị đến cho hắn hoàn ân địa phương. Trước mắt trong kinh thành dung chuyển bất an, nơi tăm tối thỉnh thoảng có người dám thị nàng, không biết ngoài Bách Lý Băng còn có cái gì người chú ý đến nàng, cho nên nàng không bằng lưu Liên Cẩm ở bên người ngầm bảo hộ nàng, cứ như vậy, đã giải quyết tự mình an nguy, lại khiến Liên Cẩm báo ân. Chờ đến gió em sóng lặng sau, cho hắn cút đi đó là Liên Cẩm, đã ngươi phải báo ân, tốt, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, về sau ngươi ở trong tối bảo hộ ta, không được cho người thương đến ta, ngươi nhìn khả thi. Tốt, Liên Cẩm đứng lên, hai cánh tay vòng trên ngực, quyết định quyết định lại tiếp hỏi một câu, nhiều bộ dạng thời gian. Tổng không thể cho ta suốt đời bảo hộ ngươi. Hoa sơ tuyết biết miệng, nàng lại không có muốn hắn lưu lại bảo hộ. Là hắn nhất định phải còn này ân tình, thực làm cho người ta không nói được lời nào, đảo cặp mắt trắng, dã, lấy lục tháng thời gian kỳ hạn, ngươi nhìn như thế nào? liền như vậy quyết định. Liên cẩm vừa nói xong liền quyết định rời khỏi, hoa sơ tuyết nhanh chóng gọi lại hắn, bất quá ngươi muốn đáp ứng ta vài món chuyện, ta mới có thể giữ lại ngươi, nếu không ta là tuyệt đối sẽ không giữ lại của ngươi. Nói. Liên cẩm cao lớn như trúc thân thể, khẽ tựa vào phía trước cửa sổ lặng lọng đợi chờ. Hoa sơ tuyết nhanh chóng mở miệng. Một, không có của ta mệnh lệnh, không cho phép tùy giết người. 2. người ẩn tàng tại của ta bốn phía, không có của ta mệnh lệnh không cho phép hiện thân. Ba, mặc kệ ngươi trước kia là ai, nhưng chỉ cần đi theo ta, đó là của ta thủ hạ, không cho phép chống lại của ta mệnh lệnh. Tốt. Liên cầm đáp lại một tiếng, tay rối ra kéo mở cửa sổ liền trốn ra đi. Phòng bên trong lần nữa yên tĩnh lại. Chủ tớ ba người ngơ ngác nhìn nhau, có phần giật mình. Hoa sơ tuyết lại ngáp một cái, nhiều một người cũng là nhiều một người giúp đỡ không sao không tốt, về sau nàng có thể kiên định ngủ giấc.